Trần Việt lạnh lẽo cười, tay nắm lại càng lúc càng chặt. Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc xuống xe vác người phụ nữ Giang Nhung vô tâm về nhà sau vấn cho một trận. Anh muốn cô biết được, đời này cho dù cô chạy đến đâu, cho dù cô chạy bao xa, cô đều là người phụ nữ của Trần Việt anh. Nhưng cuối cùng, Trần Việt không làm cái gì cả. Không, không phải cái gì cũng không làm, mà là Giang Nhung đi đến đâu, anh đều sắp xếp tài xế đi đến đó. Bởi vì anh không muốn cuộc sống của cô và con bị quấy nhiễu Anh không sắp xếp người bên cạnh cô Nên anh đích thân đi theo bảo vệ an toàn cho cô Vì New York không có thế lực của nhà họ Diệp So với Giang Bắc vẫn an toàn hơn một chút Nhưng trước khi anh vẫn chưa triệt để giải quyết nhà họ Diệp Trần Việt không dám có một sơ suất nhỏ nào Hôm nay Giang Nhung ra ngoài Đúng lúc là thời gian mà anh hẹn gặp Tiểu Nhung Nhung Bởi vì lo lắng xảy ra điều gì ngoài ý muốn Anh còn không kịp nói với nhóc quỷ nhỏ một tiếng Đi dạo bên ngoài tầm nửa tiếng Xác định lúc này Về sẽ không chạm mặt Trần Việt Giang Nhung mới bắt xe về Hôm nay người bắt xe vẫn đông Nhưng cô cũng không mất nhiều thời gian phải đợi lâu Thì đã bắt được xe Cô vừa đến bên đường Thì có chiếc taxi dừng ngay bên cạnh Nếu không phải ở trên đỉnh xe Có biển taxi Cô có thể sẽ cho rằng Chiếc xe này là chuẩn bị cho cô Gọi xe không mất bao nhiêu thời gian Đường cũng không tắc Giang Nhung về đến nhà cũng không quá muộn Về đến nơi mình ở Giang Nhung chưa vội về nhà Mà đi đến nhà Lương Thu Ngân ở kế bên Đón Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung sau những ngày gặp bà Đều vui đến mức nhảy lên nhảy xuống Nhưng hôm nay tinh thần lại xuống dốc nghiêm trọng Không chịu nói chuyện với mẹ một câu Bà bối Mẹ về muộn rồi mẹ xin lỗi. Giang nhung lấy ba lô sau nhung nhung đeo vào, đưa cho nhung nhung con gấu bông nhỏ mà cô mới mua. bảo bối, con nhìn này, mẹ mua quà cho nhung nhung đó. nhung nhung không cần quà. tiểu nhung nhung bày ra bộ dạng như sắp khóc đến nơi, nhìn cũng không nhìn món quà mà mẹ mua cho nó. bảo bối, con đang giận mẹ. Giang nhung nghĩ sao cô về quá muộn. sau khi tiểu nhung nhung gặp ba về nhà. Không thấy mẹ nên buồn bã sinh giận dỗi Cô xoa đầu Tiểu Nhung Nhung nói Bảo bối Mẹ bận công việc cho nên về muộn một chút Mẹ đảm bảo với con Sau này mẹ sẽ cố gắng về sớm Không để con đợi quá lâu Mẹ không thấy ba nữa Tiểu Nhung Nhung nhịn rất lâu Vẫn là không nhịn nổi nữa Nước mắt cứ rơi xuống như mưa Hôm nay Mình vui mừng đi tìm ba Nhưng ba không ở nhà Mình đợi rất lâu rất lâu cũng không thấy ba về ba không nói gì với mình liền không thấy nữa mình không biết ba có phải nhân lúc mình không ở nhà lại bay đi mất sang nhung sự sàng hỏi sao lại không thấy ba nữa tiểu nhung nhung oan ức đáp nhung nhung không tìm thấy ba nhìn đi trẻ con chính là như vậy rõ ràng đồng ý với ba không được để cho mẹ biết chuyện đi gặp ba nhưng vừa đau lòng liền không nghĩ được nhiều như vậy nữa rồi bảo bối Ba có thể là do bận công việc sang Nhung veo veo má của Nhung Nhung lại nói Nhung Nhung hôm nay không gặp ba Thì ngày mai đi tìm ba Mẹ tin rằng Ba con yêu Nhung Nhung như vậy Nhất định sẽ không bỏ rơi Nhung Nhung Thật đã Nghe mẹ nói như vậy Tiểu Nhung Nhung lại có hy vọng rồi Đương nhiên là thật rồi Có thể khẳng định như vậy Là vì Giang Nhung cô hiểu rõ Trần Việt Anh thương Nhung Nhung như vậy Chắc chắn sẽ không thể không nói lời nào mà đi khi bọn họ đến New York, ngày thứ hai Trần Việt cũng đến nơi. Không phải đến là vì gặp Tiểu Nhung Nhung sao? Hơn nữa anh ở New York lâu như vậy, mỗi ngày đều đến nhắc vì nhỏ này, nên anh nhất định sẽ không thể không nói gì mà không nói với nhắc vì nhỏ một tiếng, khiến cho Tiểu Nhung Nhung đau lòng. Dạ dạ dạ, Nhung Nhung biết rồi. Thế giới của Nhung Nhung là như vậy. Bão tố nhanh đến nhanh đi. Trong thế giới đẹp đẽ đơn thuần của con trẻ, không có những âm mưu đen đèn tối. không có những tính toán đáng buồn nôn chỉ có sự đẹp đẽ đơn thuần anh liệt đối tốt với mình mình luôn nhớ đến anh liệt luôn luôn tâm niệm phải đi tìm anh liệt sang nhung dắt con về nhà cậu và anh sắp về rồi nhung nhung giúp mẹ nấu cơm được không dạ tiểu nhung nhung gật đầu chạy bon bon đến bên mẹ đột nhiên con bé lại nhớ đến ba mẹ tại sao ba không thể ăn cơm cùng chúng ta ạ trước đây bàn ăn luôn có ba mẹ và cô bé. Bây giờ chỉ có mẹ, cậu anh tiểu trạch và cô bé, không biết tại sao trên bàn, lại thiếu đi người ba mà mình yêu nhất. Bởi vì... sang Nhung không muốn lừa tiểu nhung nhung, nhưng tiểu nhung nhung hiện tại còn nhỏ, không phải thời điểm thích hợp để nói với con bé chuyện này. Nhung nhung, đột nhiên, một âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến hai mẹ con giật mình. Tiểu nhung nhung quay đầu, nhà vào lòng ba. Ba... Ba về rồi." Giang Nhung giây phút nghe thấy âm thanh của Trần Việt, cô ngây ra một lúc, quên mất không biết phải phản ứng như thế nào. Biết Trần Việt ở New York là một chuyện, nhưng thật sự xuất hiện trước mặt cô lại là một chuyện khác. Cô không biết tại sao anh đột nhiên vào nhà cô. Nhưng rất nhanh, cuộc đối thoại của Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung truyền vào tai cô. Giọng nói trầm thấp của anh cứ thế truyền vào tai cô. Hôm nay ba bạn đi làm. Quên mất đợi nhung nhung Nên ba đến đón nhung nhung đi ăn tối Tiểu nhung nhung vui mừng Ba đi cùng với mẹ nữa à Chỉ có hai người chúng ta Bởi vì sợ bị cự tuyệt Nên Trần Việt mở lời cự tuyệt trước Anh thậm chí ngay cả Chào hỏi với Giang Nhung cũng không có Ôm tiểu nhung nhung đi Đến khi anh ôm tiểu nhung nhung đi xa Cô mới lấy lại được ý thức Cô quay đầu Trần Việt đã sớm ôm con đi xa Giang Nhung cười nhẹ một tiếng Người ta đã sớm coi cô là người xa lạ Khi tạm biệt đến một câu chào hỏi thông thường Cũng không có được nữa rồi Chỉ có cô là vẫn ngu ngốc nhớ anh Thỉnh thoảng lại mơ mộng cùng anh gặp lại Sau đó sẽ nói những gì làm những gì Giang Nhung lắc lắc đầu Cố gắng ổn định lại cảm xúc Không nghĩ đến trần Việt nữa Bởi vì trước khi đề xuất ly hôn Cô đã biết Chỉ cần bọn họ vừa ly hôn Anh vĩnh viễn không thuộc về cô nữa rồi. Hai người bọn họ chỉ là hai người xa lạ. Tự nói với bản thân, phải quên Trần Việt đi. Nhưng những ký ức về Trần Việt ngày càng hiện rõ trong tâm trí cô. Thậm chí, cô có thể cảm nhận được khi anh yêu cô mãnh liệt, cơ thể ấm áp của anh khi ở bên cạnh cô. Những ký ức giữa hai bọn họ, Giang Nhung chưa hề quên một chút nào. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Giờ đây, Bọn họ đã không thuộc về nhau nữa Gặp lại giống như người xa lạ hôm nay vậy Chào hỏi nhau cũng thật là khó Giang Nhung lắc đầu cười Thật ra Trần Việt đã quên cô rồi Như vậy không phải rất tốt sao Như vậy video diệp diệp thâm Uy hiếp cô cũng sẽ không phát ra ngoài nữa Danh tiếng của Trần Việt Cũng sẽ không chịu ảnh hưởng Bọn họ ly hôn rồi Trần Việt cũng không còn liên quan đến cô nữa Cô cũng sẽ không mang đến phiền phức cho anh nữa Sự nghiệp của anh, tất cả mọi thứ của anh sẽ tiếp tục phát triển Nghĩ như vậy, Giang Nhung cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít Cô làm như vậy không phải hy vọng anh tốt lên sao Giang Nhung không để bản thân nghĩ nhiều nữa Cô sắp xếp lại tâm trạng thật tốt Rồi vội vã trở về nhà làm bữa tối Bất kể như thế nào, thời gian vẫn trôi qua như vậy Trái đất này sẽ không vì bên cạnh bạn Thiếu đi một người mà ngừng chuyển động thời gian cũng sẽ không vì thiếu đi một người mà dừng lại. cô chính là như vậy, trần việt cũng như vậy. thời gian từ ngày trôi qua, chớp mắt chỉ còn một tuần nữa là đến tết nguyên đán rồi. mấy ngày này trần việt luôn ở new york, mỗi ngày ngoài làm việc ra đều rút ngắn thời gian mà ở bên cạnh tiểu nhung nhung, hơn nữa còn tự mình dạy cô bé luyện taekwondo. một ngày kia tiểu nhung nhung xem phim hoạt hình. thấy nữ chính trong phim khiêu vũ rất đẹp, Tiểu Nhung Nhung thuận miệng nói một câu muốn học khiêu vũ. Trần Việt tìm đến cho cô bé giáo viên dạy khiêu vũ xuất sắc nhất New York. Dung ba ballet nhảy hiện đại, tổng cộng tìm được một vài giáo viên để họ múa cho Tiểu Nhung Nhung xem. Rồi sau đó tự chính cô bé chọn lại mà mình muốn học. Tiểu Nhung Nhung vừa chọn thì chọn kiểu múa ballet, nhưng Trần Việt cảm thấy kiểu múa này rất vất vả, để cho cô bé chọn kiểu khác. nhưng cô bé rất có chính kiến của bản thân rất là kiên trì trần việt cũng đành thuận theo ngày tháng ở new york rất yên tĩnh nhưng tình hình kinh doanh trong nước lại rất căng thẳng trần việt mỗi ngày đều có thể nghe được một vài thông báo chuyển đến thịnh thiền vừa ra tay với diệp thị thì rất nhanh đã làm kinh động cả giới kinh doanh các công ty trước đây định hợp tác với diệp thị giờ đều là thái độ ngồi im quan sát vở hài kịch này trong các hạng mục đàm phán mọi người cũng tìm mọi cách để hủy bỏ một bên từ bỏ Diệp Thị cũng không đem Diệp Thị nói xấu lỡ như lần này Diệp Thị không bị Thịnh Thiên chèn ép nữa thì bọn họ vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Diệp Thị Thịnh Thiên đoạt được dự án lớn 2 năm từ trong tay chính quyền của Diệp Thị việc này vừa xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ý chí của nhân viên cùng với những công ty khác đang muốn hợp tác với Diệp Thị tài chính trong nội bộ của diệp thị lại xuất hiện vấn đề người điều hành diệp thị diệp tân thiêm đã cưới mấy người vợ con gái của vợ cả và con gái của vợ hai náo loạn đến mức không còn chỗ nào để chê cười trong một thời gian ngắn đủ loại tin tức náo loạn liên quan đến diệp thị bay đầy trời sẽ đến các cổ đông lớn và hội đồng quản trị của diệp thị bất mãn không thôi diệp thị vừa bị náo loạn thành như vậy hội đồng quản trị đang bận mở hội nghị các cổ đông, ồn ào muốn thay đổi người điều hành. Các kẻ địch bên ngoài thì lại đánh tới, làm cho nội bộ bọn họ truyền đến một cơn biến động tài chính. Thịnh Thiên bên này lại đổ thêm dầu vào lửa, cho dù có hay không có, tin tức càng ngày càng nhiều, rất nhanh hiệp thị bên kia đã chịu không nổi. Người của Trần Việt từ ở New York, nhưng bất cứ hành động nào trong giới kinh doanh, anh cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Diệp Diệp Thâm muốn đấu với anh Anh sẽ để cho toàn bộ nhà họ Diệp Phải trả giá vì sự xúc động của anh ta Anh muốn để cho Diệp Diệp Thâm biết Trần Việt nhà anh Chỉ cần ngoắc ngón tay Thì nhà họ Diệp của anh ta Cũng sẽ thua không còn đường lui. Họ Diệp kia có bản lĩnh gì Đi dành phụ nữ với anh Chỉ là Giang Nhung Người phụ nữ ngốc kia không hiểu Còn thật sự cho rằng Diệp Diệp Thâm có thể đem Trần Việt Anh làm như thế nào sao? Anh để cho Diệp Diệp Thâm kia đối phó. Vậy thì với danh hiệu trăm trận trăm thắng của anh trong giới kinh doanh, chẳng lẽ là hư danh à? Sau khi đem tình hình quan trọng báo cáo cho Trần Việt, Lục Diên lại chờ Trần Việt hạ chỉ thị mới. Tổng giám đốc, anh xem chúng ta hiện tại có cần tiếp tục không? Tiếp tục. Trần Việt trầm giọng nói. Không đuổi cùng giết tận, chẳng lẽ chờ cho bọn họ vực dậy hay sao? chờ ngày nhà họ diệp kia chuyển mình lại tính kế anh thì sao trong giới kinh doanh những người quen thuộc với trần việt đều biết anh tuyệt đối là một người ân oán rõ ràng những công ty hợp tác với thịnh thiên đều có thể kiếm một số tiền lớn thịnh thiên chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ai ngược lại những công ty mà đối nghịch với thịnh thiên thì sẽ không thấy ai mà có thể sống tốt qua ngày được mỗi một công ty đó sụp đổ như thế nào cũng không ai biết được Kết thúc cuộc trò chuyện video Trần Việt lúc này mới nhìn về phía Tiêu Kính Hà đã đợi anh một thời gian rồi anh hơi nhíu mày nói có chuyện gì? Tiêu Kính Hà nói muốn nói chuyện với cậu về chuyện của Giang Nhung hai người chẳng lẽ muốn sống cả đời như hiện tại hay sao chúng tôi đã lưu hôn rồi không còn quan hệ gì nữa lời này Trần Việt nói rất nhẹ nhàng gần như thật sự không muốn quan tâm Giang Nhung nữa thế nhưng cây bút trong tay anh đã bị bẻ gãy rồi. Li hôn. Tiêu Kính Hà cười nhẹ một tiếng lại nói, Minh Chí, cậu có thể lừa được Giang Nhung, nhưng cậu có thể lừa được tôi sao? Tiêu kinh Hà thừa nhận việc bà bị giết hại, anh xác thực là quá xúc động rồi, xúc động nên sẽ mất đi lý trí, xúc động thì không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ được, cho nên mới bị sập bẫy của kẻ địch, hiểu lầm cho rằng Trần Việt là hung thủ giết ba mình. Nhưng sau khi việc ba anh ta bị giết hại, trong đầu của Tiêu Kính Hà rất thanh tỉnh, anh ta cũng có thể hiểu được tình hình trước mắt. Nếu như Trần Việt thật sự không quan tâm Sang Nhung nữa, thì vì sao lại tốn nhiều tâm tư chuẩn bị nhà cho bọn họ? Vì sao phải rời đến sát nhà của Sang Nhung để ở? Chẳng lẽ chỉ là muốn dễ dàng gặp Tiểu Nhung Nhung thôi sao? Có quỷ mới tin Trần Việt vì dễ dàng, gặp Tiểu Nhung Nhung mới đến ở đó. Nếu là trong lòng của Trần Việt không có Giang Nhung Thì sao không đem Tiểu Nhung Nhung Để ở bên cạnh mình Giang Nhung có nhớ con gái hay không Thì có liên quan gì đến Trần Việt đâu Nói cái gì mà nhà hiện tại của Giang Nhung Là do một tay đường nghị sắp xếp Nếu không phải có chỉ thị của Trần Việt Thì đường nghị sẽ dư thời gian đi làm mấy việc này à Việc của tôi không cần cậu quan tâm Việc của bản thân Trần Việt từ trước đến nay Không thích người khác nhúng tay vào Anh rất rõ mình nên làm như thế nào Việc của cậu tôi không muốn xen vào Tôi chỉ là quan tâm đến Giang Nhung Tiêu Kinh Hà tối hôm qua nửa đêm mới về nhà Lúc về nhà thì thấy đèn trong phòng làm việc Của Giang Nhung vẫn còn sáng Anh ta đi qua Mở cửa thì nhìn thấy Giang Nhung Vẫn đang chăm chỉ ngồi vẽ thiết kế bản thảo Cô chuyên tâm lại chăm chỉ Anh ta đứng ở cửa một hồi lâu Mà cô cũng không phát hiện Cho đến khi anh ta lên tiếng gọi cô thì cô mới nhìn thấy anh ta. Cô quay đầu lại nhìn anh ta, hồi lâu mới phản ứng lại. "Anh, sao anh vẫn chưa ngủ? Trước bữa cơm tối hôm qua, anh ta có gọi điện cho cô, nói buổi tối sẽ về rất muộn để cô không cần chờ anh ta về để ăn cơm, nhưng mà hình như cô quên mất rồi. Không chỉ một lần này mà còn nhiều lần giống như vậy nữa, cứ hai ngày thì lại xảy ra việc như vậy." Giang Nhung cười dịu dàng nói. đã hứa với khách hàng rồi ngày mai đưa bản phác họa cho họ xem mấy bản em vẽ chiều hôm nay em không hài lòng lắm nên mới làm thêm để chỉnh sửa một khi đã tiến vào trạng thái làm việc giang nhung sẽ luôn rất nỗ lực không cầu khách hàng trăm phần trăm đều vừa ý chỉ cần chín mươi phần trăm thôi là cô cũng thỏa mãn rồi tiêu kính hà giật cây bút vẽ trên tay cô nói mau đi nghỉ ngơi ngày mai lại vẽ tiếp thân thể là của bản thân em em không đau lòng cho mình, chẳng lẽ hy vọng người khác đau lòng cho em hay sao? em sắp vẽ xong rồi, bút bị Tiêu Kính Hà lấy đi, Giang Nhung lại lấy ra một cây bút vẽ khác để vẽ bàn thảo cho mình. tính tình của Giang Nhung cũng rất cố chấp, chỉ cần việc nào đó mà chưa làm xong, thì ai cũng sẽ khuyên không được cô. cuối cùng Tiêu Kính Hà đành phải thức khuya cùng với cô. Tiêu Kính Hà đem những việc của Giang Nhung xảy ra trong mấy ngày này. đều nói ra hết. Trần Việt sau khi nghe cũng không bày tỏ cái gì. Tiêu Kính Hà có chút tức giận nói, "Trần Minh Chí, cậu rốt cuộc có ý gì? Thật sự không quan tâm cô ấy, để cho cô ấy tự sinh tự diệt phải không?" Tiêu Kính Hà nói nặng lời, Trần Việt cũng không tức giận nói, "Đường của cô ấy đi là do bản thân cô ấy tự chọn, không ai có thể ép buộc được cô ấy cả." Trần Minh Chí, đầu cô ấy bị chập mạch. Chẳng lẽ cậu cũng xả vờ theo cô ấy sao Tiêu Gĩnh Hà từ trước đến giờ Chưa gặp qua một trần Việt ngu ngốc như vậy Nếu là Giang Nhung và đứa nhỏ Xảy ra chuyện gì Đến lúc đó để cho cậu ta trốn trong phòng vệ sinh khóc đi Không có ai thương hại cậu ta nữa Tôi đang rất tỉnh táo Anh bất cứ lúc nào Cũng phải tỉnh táo Giang Nhung người phụ nữ ngốc kia Tùy chọn đường đi của bản thân Không để cô đụng đầu vào tường Thì cô tuyệt đối sẽ không biết quay lại Anh buông tay cô ra Cô muốn làm gì thì anh để cô làm Anh đợi cô nghĩ thông suốt Chỉ cần cô quay đầu Anh đều sẽ ở sau lưng cô bất luận lúc nào Tiểu Kinh Hà gầm lên Trần Minh Chí Trần Việt trầm giọng trả lời lại Tiểu Kinh Hà Cậu đừng quên là cô ấy muốn ly hôn với tôi trước Tiểu Kính Hà nói Cậu rõ ràng là biết Cô ấy bị người ta uy hiếp Trần Việt cười lạnh một tiếng cũng không trả lời vấn đề của tiêu kính hà anh biết thì có tác dụng gì để cho người phụ nữ kia nghĩ thông suốt mới tính tôi muốn rời khỏi new york một thời gian một mình cô ấy chăm sóc hai đứa nhỏ cậu tự nghĩ cách đi nói xong lời này tiêu kính hà liền rời đi anh ta không tin rằng sau khi anh ta đi trần việt còn có thể ngồi một chỗ được mỗi ngày nhìn sang nhung bận việc rồi lại chăm sóc hai đứa trẻ nữa đúng vậy Trần Việt xác thực không thể không quan tâm Giang Nhung được Việc của Giang Nhung Cho dù lớn hay nhỏ Mỗi một việc ở trong lòng Trần Việt Đều là việc lớn Trước đó vài ngày Bởi vì trong sân bị trơn trượt Giang Nhung thiếu chút nữa đã té ngã Trần Việt kêu người xử lý chỗ đó Bảo đảm không còn xuất hiện tình trạng này nữa Giang Nhung cứ gác hai ngày Là sẽ đi đến công ty một lần Bởi vì khu vực này gọi xe rất khó nên Trần Việt tự mình trả tiền thuê một đoàn xe để cho họ đi qua đi lại chỗ của Giang Nhung thường lui tới. Cô muốn gọi xe thì sẽ dễ dàng gọi được, không cần phải đứng trong gió tuyết chịu lạnh. Những cái này đều là việc nhỏ, nhỏ đến mức không đáng nhắc đến, nhưng Trần Việt vẫn xem là một việc lớn mà giải quyết, một chút sơ hở cũng không được xảy ra. Anh chăm sóc cho cô khắp nơi, đồng thời cũng tức giận cô, giận cô cái gì cũng không nói với anh, Sợn cô có thể bình tĩnh như vậy mà để xuất ly hôn với anh ba tiểu nhung nhung thò đầu ra ngoài cửa gọi anh nhung nhung sao vậy thấy cô bé vẻ mặt trần việt nhu hòa đi rất nhiều nhung nhung đau tiểu nhung nhung gắng sức vén tay áo lên nhưng bởi vì áo ấm quá dày nên vén một lúc lâu mà cũng không lên được nhung nhung đến ngồi trong lòng ba đây để ba xem xảy ra chuyện gì trần việt ôm cô bé ngồi trong lòng Cởi áo khoác của cô bé ra nói Nhung nhung nói cho ba biết Con đau ở đâu Ở đây ạ Tiểu nhung nhung dùng tay phải chỉ lên cánh tay trái Để ba xem xem Trần Việt lập tức cởi áo nhung nhung ra Lộ ra cánh tay vừa xanh vừa sưng nói Nhung nhung nói cho ba biết Đã xảy ra chuyện gì Nhung nhung bị ngã Tiểu nhung nhung đáng thương nói Bởi vì ba đã nói qua với cô bé Việc gì Cũng không thể để mẹ lo lắng cho nên sau khi bị ngã cô bé nhịn không nói với mẹ mà chạy đến nói với ba nhung nhung nhịn đau một chút ba lập tức đưa con đến bệnh viện trần việt lập tức ôm tiểu nhung nhung đến bệnh viện tay của cô bé sưng như vậy đến giờ mới để cho anh biết thật đáng chết biết tiểu nhung nhung đi tìm ba giang nhung cũng yên tâm ở nhà làm việc bởi vì bản thiết kế trang phục của cô nhận được lời nhiều phê bình tốt một chuyến mười mười truyền trăm danh tiếng cũng từ đó ra. Vì vậy từ đơn đả hàn đầu tiên đó lại có rất nhiều đơn khác nữa. Tuy rất bận nhưng thu vào cũng không tệ. Một ngày hai mươi bốn tiếng ngoài việc chăm sóc tiểu nhung nhung và ngủ, thời gian còn lại cô đều ở trong phòng làm việc. Bận rộn một ngày cô bận đến nỗi cái gì cũng quên đi. Qua một thời gian mà tiểu nhung nhung cũng chưa về cô cũng không phát hiện. Cho đến khi trần việt Mang Nhung Nhung từ bệnh viện trở về Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung đứng trước cửa nhấn chuông Chuông cửa vang lên mấy lần Nhưng người ở trong phòng đều không phản ứng Vừa bắt đầu Trần Việt đoán là Giang Nhung Cố ý tránh mặt anh Nhưng sau khi ấn vài lần Anh nghĩ đến những lời tiêu kính Hà nói Giang Nhung rất có thể xảy ra chuyện rồi Nghĩ tới Giang Nhung có thể xảy ra chuyện Trần Việt gần như là không suy nghĩ nhấc chân đạp mạnh vào cánh cửa Ôm Tiểu Nhung Nhung với tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà Lúc Trần Việt chạy vào phòng Nhìn thấy Giang Nhung đang ngồi trước bàn làm việc Để vẽ bản thảo thiết kế Đối với mọi người và mọi thứ xung quanh Dường như không có phản ứng lửa giận của Trần Việt Ẩn nhẫn từ lâu Dường như cùng một lúc bùng phát hết lên Không thể nào thu hồi được Anh giận dữ không khống chế được Mà đi đến bên Giang Nhung Một tay đem chiếc laptop của cô Bùng tay lên đập vỡ xuống sàn nhà Sau một tiếng vang thật lớn Chiếc laptop Giang Nhung mới vừa dùng Đã chia năm xe bảy Mảnh vụn bay khắp nơi Giang Nhung chậm chạp nhìn qua Thì thấy Trần Việt Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh Trong đôi mắt anh lửa giận đang hừng hừng thiêu đốt Ánh lửa có thể đem Giang Nhung đốt cháy Nhìn Giang Nhung Trần Việt bỗng nhiên mất khống chế hét lên Giang Nhung em cho rằng em là ai Cô cho rằng cô thực sự có thể làm anh vướng bận cả đời được sao Cô cho rằng không có cô Thì anh không sống nổi ư Giang Nhung bà nãy Đã tập trung sức lực toàn thân Toàn tâm làm bản thiết kế Bỗng nhiên bị Trần Việt đập máy tính Rồi lại bị anh hét lên như vậy Nên đại não cô Mới chỉ chạy chậm chạp Rời sự chú ý khỏi bản thiết kế Nhìn sáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống của cô bây giờ Của Trần Việt Giang Nhung giật mình lùi lại hai bước Cô định nói gì đó Nhưng khi mở miệng ra, lại không nói được lời nào. Cô đã từng nghĩ đến cảnh tượng sau khi chia tay Trần Việt. Nếu như gặp nhau, thì sẽ thế nào? Nhưng lại không ngờ, sẽ là như thế này. Cô sợ anh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Cô lùi lại hai bước, Trần Việt lại tiến ba bước. Cứ như vậy vài lần, cô đã bị Trần Việt ép sát vào tường. Trần Việt, em... sang nhung rất sợ sáng vẻ lúc này của trần việt cô muốn anh buông cô ra nhưng lắp bà lắp bắp mãi cô mới tìm được cái cớ thích hợp chúng ta đã ly hôn rồi xin anh buông em ra ngữ khí của cô vừa thể hiện sự lo sợ nhưng cũng lại rất lạnh lùng xa cách ly hôn buông em ra bọn họ đã một thời gian dài không nói chuyện với nhau bây giờ mới gặp lại vậy mà cô lại nói vấn đề này với anh Trần Việt chỉ cảm thấy mình sắp bị người phụ nữ này làm cho tức đến nổ phổi rồi. Dường như mất đi lý trí, anh giơ tay lên đánh về phía đầu Giang Nhung. Nhìn thấy nắm đấm của Trần Việt đang lao về phía mình, Giang Nhung sợ hãi run rẩy. Cô muốn tránh, nhưng không tránh được. Không thể làm gì khác ngoài nhắm chặt hai mắt lại. Không nhìn thấy anh đánh cô thế nào thì chắc sẽ không cảm thấy đau lắm. Nhưng nắm đấm dùng hết sức lực toàn thân này của Trần Việt lại không rơi xuống người Sang nhung mà là bức tường phía sau cô. Tường xi măng bị Trần Việt đánh một quyền, không hề hấn gì, mà ngược lại các đốt ngón tay anh đã máu tươi dòng dòng. Anh dùng sức siết chặt cằm Sang nhung nói: Sang nhung, em mở mắt ra nhìn anh. Sang nhung lắc đầu. Cô sợ hãi, cô không dám. Cô sợ phải đối mặt với Trần Việt, sợ khi nhìn thấy anh, thì mọi lớp ngụy trang mạnh mẽ, kiên cường. sẽ sụp đổ, cho nên cô đành làm một con rùa đen ruột cổ. Giang Nhung, anh bảo em mở mắt ra nhìn anh, em không nghe thấy à? Trần Việt lại dùng sức siết chặt cảm Giang Nhung hơn, hét lên giận dữ nói: đau! Lực trên tay Trần Việt mỗi lúc một lớn hơn. Giang Nhung bị đau, theo bản năng liền lên một tiếng: đau! Em cũng biết đau sao? Trần Việt cười lạnh, nhưng vẫn giảm nhẹ lực tay một chút. Trần Việt. rốt cuộc anh muốn làm gì? người đàn ông này hôm nay không biết bị cái gì mà lại đột nhiên chạy đến chỗ cô làm loạn. Trần Việt lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Giang Nhung, lẽ nào anh vì cưới em nên phải chịu trách nhiệm với em cả đời sao? Giang Nhung cắn cắn môi nhỏ giọng nói, trước giờ em chưa từng có ý nghĩ như vậy. Em chưa từng nghĩ như vậy sao? Vậy em làm gì? cả ngày từ sáng đến tối. nằm đấm của Trần Việt. lại một lần nữa nện xuống vách tường. Tay anh, Sang nhung đã bị dọa đến mức mặt không chút huyết sắc, nhưng cô vẫn cầm lấy tay bị thương của Trần Việt. Nhìn thấy anh bị thương như vậy, tim cô cũng đau đớn theo. Trần Việt hất tay cô ra nói, tay anh bị thương rồi. Thấy anh bị thương như vậy, có phải em thấy rất vui không? Sang nhung mở lớn mắt nhìn anh, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Cho dù không còn là vợ chồng. nhưng cô cũng mong anh sống thật tốt. Giang Nhung, anh đang nói chuyện với em đấy, em bị câm rồi sao? Người phụ nữ vô tâm này, lẽ nào chỉ nói vành một câu thôi, cô cũng không bằng lòng ư? Giang Nhung không đáp lại. Anh ấy đang tức giận, thôi thì không nói gì, nhờ anh ấy đi, đến khi anh ấy hết giận, khôi phục lại sự bình tĩnh sẽ không có chuyện gì nữa rồi. Em không nói phải không? Tay Trần Việt như chiếc kìm thép bóp chặt cầm Giang Nhung. cô phải ngừng cao đầu sau đó anh cúi đầu xuống hôn cô nhưng đây không phải hôn rõ ràng là đang cắn cô môi Giang Nhung bị anh cắn chảy máu mà anh lại giống như một con quỷ hút máu hút lấy máu trên môi cô Giang Nhung đẩy anh ra nhưng đẩy vài lần vẫn không được bởi cánh tay anh quá cứng rắn cô không có cách nào đẩy ra được biết không thể đẩy được anh ra khỏi người mình nên Giang Nhung không tiếp tục đẩy nữa Cũng không phải chưa bị anh cắn bị thương bao giờ Bây giờ bị cắn thêm một lần nữa Cũng không có gì to tát Sau khi đã nghĩ thông Bàn tay đang đặt trước ngực Trần Việt Của Giang Nhung Dần vô lực hạ xuống Cô không sãy ruộn nữa Cũng là lúc Trần Việt dần tỉnh táo lại Anh buông cô ra Dùng bàn tay thô giáp nhẹ nhàng xoa cánh môi Bị anh cắn rách của Giang Nhung nói Giang Nhung Anh muốn giết chết em Cũng chỉ như chuyện giết một con kiến mà thôi Rốt cuộc anh bị làm sao vậy Giang Nhung ngước mắt lên nhìn anh Khóe mắt lại nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung Đang đứng ở cửa Đôi mắt to tròn trong suốt của con bé Đang sợ hãi hết nhìn mẹ Rồi lại nhìn sang ba Giang Nhung lo lắng nói Trần Việt Tiểu Nhung Nhung vẫn còn ở đây Trần Việt nhìn chằm chằm Giang Nhung Cười lại nói Giang Nhung trong lòng em Ngoại trừ bản thiết kế thời trang của em ra Thật sự vẫn còn chứa được Người khác nữa sao em hôm nay anh chạy đến đây nói với những lời này với cô là có ý gì tại sao anh lại đến làm loạn cuộc sống khó khăn lắm mới ổn định được của cô vậy sang nhung không hiểu trong lòng hoảng hốt lại sợ hãi cô nói trần việt chúng ta đã ly hôn rồi chuyện của em không cần anh lo trần việt lạnh lùng cười con gái khi em mang đi bị thương anh đến hỏi thăm một câu cũng không được sao bị thương Tiểu Nhung Nhung bị thương rồi Giang Nhung lại nhìn về phía Tiểu Nhung Nhung Không để ý đến Trần Việt Định chạy đến ôm lấy con bé Nhưng bị anh túm tay kéo lại Trần Việt thâm trầm nói Giang Nhung em đừng quên Em là người đưa đơn ly hôn cho anh Là em không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa Anh thấy loại phụ nữ vô tâm vô tình như em Nếu tiếp tục để con gái cho em nuôi dưỡng Anh không yên tâm Trần Việt con gái không Không phải anh muốn Sang nhung hoảng hốt Đức chính cô cũng không biết mình muốn nói gì Anh chính thức nói cho em biết Đời này Trần Việt anh Không còn xinh sáng gì với em nữa Em muốn dằn vặt thế nào tùy em Trần Việt nắm chặt lấy cổ tay cô Đáng chết Người phụ nữ này lại gầy đi rồi Trần Việt nhưng tiểu nhung nhung Em vẫn còn muốn tiểu nhung nhung Trần Việt lại cười Tiếng cười âm lãnh đến tận xương Em có tư cách gì mà muốn tiểu nhung nhung Đã ngày nào em làm tròn chức trách của một người mẹ chưa Em Cô đang rất cố gắng Để làm một người mẹ tốt Ngoài thời gian chăm sóc Tiểu Nhung Nhung ra Cô đều dồn hết vào công việc Cô muốn kiếm thêm một chút Để sau này cuộc sống của Tiểu Nhung Nhung Có thể tốt hơn Trần Việt nói Trong lòng em chỉ có công việc của em mà thôi Em hãy làm cho tốt công việc của mình đi Còn Tiểu Nhung Nhung Anh sẽ đưa con bé đi Ba con anh Sẽ không đến quấy dày cuộc sống của em nữa đâu Người phụ nữ này Đã khiến Trần Việt không thể nhịn được nữa Anh muốn nói những lời hung ác này cho cô nghe Để cô cũng phải đau đớn cùng anh Nếu không Cô sẽ không bao giờ biết được Cái cảm giác ruột gan đứt ra từng khúc của anh Khi nghe cô nói ra hai chữ ly hôn Là như thế nào Trần Việt đừng Giang Nhung theo bản năng Vươn tay bắt lấy Trần Việt xoay người muốn đi Cô cầm chặt lấy góc áo của anh đừng tàn nhẫn như vậy đừng đem tiểu nhung nhung ở bên cạnh cô đi trong lúc cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tiểu nhung nhung chính là động lực lớn nhất giúp cô tiếp tục tiến về phía trước cô đã mất đi anh rồi xin đừng để cô mất đi cả đứa con của hai người nữa xin anh van xin anh lời nói đã đến bờ môi nhưng lại bị sang nhung mạnh mẽ nuốt vào trong trần việt nói rất đúng từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ Cô không có tư cách yêu cầu anh Để lại đứa con bên cạnh cô Năm đó Tiểu Nhung Nhung Ở trong bụng cô Cô không có khả năng bảo vệ Tiểu Nhung Nhung Để người ta mổ bụng bắt Tiểu Nhung Nhung Vẫn chưa đủ tháng ra khỏi bụng cô Khiến Tiểu Nhung Nhung trở thành Một đứa bé sinh non Nếu như không có sự cẩn thận chăm sóc của Trần Việt Có lẽ Tiểu Nhung Nhung chưa đủ tháng Đã bị người ta bắt ra khỏi bụng mẹ Đã biến mất khỏi thế giới này Từ vài năm trước rồi Sau đó Giang Nhung mất trí nhớ Ngay cả mình là ai cũng không biết Càng đừng nói Biết con gái của mình là ai Trong thời gian hơn 3 năm đó Là một tay Trần Việt nuôi dưỡng Tiểu Nhung Nhung lớn lên Trở thành một đứa con vừa đáng yêu Vừa hiểu chuyện như bây giờ Trần Việt cưng chờ con gái Tiểu Nhung Nhung lại không thể rời khỏi ba Ba con bọn họ Ai cũng không thể rời khỏi ai Giữa ba người Cô chính là người sư thừa nhất nghĩ đến những chuyện này giang nhung chậm rãi buông bàn tay đang nắm chặt góc áo của trần việt từ từ buông xuống cuối cùng yếu ớt nói một tiếng xin lỗi cô xin lỗi tiểu nhung nhung bởi vì cô chưa một ngày làm tròn trách nhiệm của một người mẹ cô xin lỗi trần việt bởi vì từ trước đến nay cô đều không phải là một người vợ tốt xin lỗi giang nhung nhẹ buông tay trần việt biết cô đã buông bỏ rồi Anh đứng trước cô, âm u nhìn cô nói Em xin lỗi ai? Vì sao em lại muốn nói lời xin lỗi? Giang Nhung lắc lắc đầu vẫn chỉ nói một câu Xin lỗi Trần Việt nắm lấy vai cô khàn giọng quát Giang Nhung anh đã hỏi em, trả lời anh Em không biết Cô không muốn giải thích Cô đã không làm tròn bổn phận Có giải thích cũng chẳng còn ý nghĩa gì Em... Cô không còn gì để nói nữa Trần Việt cũng không thể nói gì hơn Buông lỏng bàn tay Đang nắm lấy bả vai cô Chợt cười lại một tiếng Hai người đi đi Giang Nhung dùng tất cả sức lực Nói ra một câu như vậy Những lời này vừa ra khỏi miệng Cô lập tức quay lưng đi Cô không muốn để Trần Việt nhìn thấy nước mắt của cô Không muốn Trần Việt nhìn thấy Sáng về bất lực của mình Chết tiệt Cô vẫn là cái gì cũng không bằng lòng nói Được Bây giờ bọn anh đi Sau này anh sẽ không xuất hiện để em xuất hiện Trong tầm mắt của hai ba con anh nữa Trần Việt nắm chặt tay đến nhỏ máu Nhịn rồi lại nhịn Sau đó xoay người ôm tiểu nhung nhung Đã bị dọa sợ nhanh chóng rời khỏi Giang nhung nghe thấy âm thanh Ở sau lưng Biết bạn họ đã rời khỏi Thần kinh đang buộc chặt của cô chợt thả lỏng, Cả người mệt mỏi trượt xuống Theo vách tường Rồi ngồi bệt dưới đất Nước mắt giống như trân trâu bị cắt đứt không ngừng rơi xuống Trái tim vì sao lại đau như vậy Đau đến mức Chỉ cần hô hấp một chút Cũng giống như có một lưỡi rào sắc bén Đang cắm mạnh vào tim cô Giống như không còn một chút động lực Để cô có thể tiếp tục tiến lên nữa Trước đó vài ngày Cô còn nói với mình Thế giới này thiếu đi một người Thì trái đất vẫn sẽ quay Mỗi ngày cũng đều sống như vậy Nhưng ngày lúc này Cô lại cảm nhận được Bởi vì ba con bọn họ rời đi mà thế giới của cô dừng lại, khiến cô chôn vùi trong một thế giới tối tăm, mãi mãi không thể thoát ra. Thế giới tối tăm. Cô đã từng rất quen thuộc với thế giới tối tăm này. Cô đã từng sống ở trong thế giới tối tăm này rất nhiều năm. Sáng mỗi ngày cô đi làm kiếm tiền, giống như rất nhiều người bình thường, trôi qua một ngày rất bình thường. Vừa đến đêm khuya tĩnh mịch, cô giống như bước vào một thế giới khác. Một nơi không có ánh sáng. chỉ có tối tăm và đẫm máu nơi đó có rất nhiều ma quỷ bọn họ luôn há to miệng chờ cô cô không cẩn thận sẽ rơi vào trong miệng bọn họ sau đó sẽ nuốt chửng cô đã bao nhiêu đêm cô dãy duỗi ở thế giới tối tăm bên trong cơn ác mộng đó không nhìn thấy lối ra chỉ có hoang mang và sợ hãi điện thoại trên bàn làm việc chợt rung lên nghe thấy âm thanh sang nhung giống như nhìn thấy một tia sáng Có phải Trần Việt muốn trả Tiểu Nhung Nhung lại cho cô không? Nghĩ tới khả năng này, Giang Nhung nâng tay lau nước mắt, lăn lộn đứng dậy quờ lấy điện thoại kích động nói. Alo, Giang Nhung là tôi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông. Cho dù cách một cái điện thoại, Giang Nhung cũng có thể cảm giác được sự vui vẻ của đối phương. Đến nỗi cô còn phảng phất, có thể tưởng tượng ra người ở đầu bên kia đang cong môi cười khẽ. Anh, anh còn gọi điện thoại cho tôi làm gì Nghe thấy giọng nói đó Giang Nhung sợ đến mức sắc mặt tái nhợt Quên luôn cả đau lòng Là Diệp Diệp Thâm Là anh ta Sau khi cô đến New York Đã thay đổi số điện thoại rồi Sau Diệp Diệp Thâm lại lấy được số điện thoại mới của cô Chẳng lẽ cô vẫn đang bị anh ta theo dõi Càng nghĩ càng sợ hãi Giang Nhung chỉ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng cô Cô quay đầu lại nhìn cái gì cũng không nhìn thấy lâu rồi không liên lạc chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại chào hỏi cô hỏi xem gần đây sống có tốt không đứa nhỏ trong bụng vẫn ổn chứ diệp diệp thâm không nhanh không chậm nói giống như bọn họ là bạn cũ đã lâu không gặp gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm việc thường ngày tùy tiện nói chuyện phiếm một chút vậy diệp diệp thâm nói rất nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ mà anh ta nói ra khi giang nhung nghe vào tai đưa biến thành những nốt nhạc khiến người ta run như cầy sấy. Diệp Dực Thâm, tôi đã làm theo những gì anh muốn, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Diệp Dực Thâm đặc biệt nhắc tới đứa bé trong bụng cô, Giang Nhung theo bản năng vỗ về bụng. Đứa bé của cô đã 4 tháng rồi, bụng hơi nhô lên, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được máy thai, khiến cô càng thêm hiểu rõ trong bụng cô còn mang theo một sinh mệnh mới. Đúng vậy, Cô đã không còn trần việt Đã không còn tiểu nhung nhung Nhưng vẫn còn có đứa bé trong bụng Lần này cô chắc chắn Sẽ bảo vệ con của mình thật tốt Không để cho bất cứ kẻ nào làm hại đến cô Cô nhất định phải là một người mẹ đủ tư cách Làm phiền cái gì chứ Tôi chỉ muốn quan tâm cô một chút Xem thử cô sống tốt hay không thôi giọng nói bên kia điện thoại Vẫn không nhanh không chậm như trước Tôi rất tốt không cần anh quan tâm Giang Nhung nghiến sang nghiến lợi nói. Diệp Diệp Thâm nói Nghe thấy cô rất tốt thì tôi yên tâm rồi Giang Nhung tức giận nói Diệp Diệp Thâm Cuối cùng anh muốn làm gì Tôi muốn làm gì à Cô sẽ biết tôi muốn làm gì nhanh thôi Diệp Diệp Thâm cười khẽ một tiếng Giang Nhung Cô dưỡng thai cho tốt Tôi cúp điện thoại đây Nói xong Diệp Diệp Thâm thật sự cúp điện thoại Cũng không dây dưa gì nhiều nhìn điện thoại vừa bị quốc trong tay, trong lòng Giang Nhung cực kỳ rối rắm. Dù sao cô cũng không tin Diệp Diệp Thâm gọi điện thoại đến chỉ trò chuyện hai câu với cô, hơn nữa vừa nghe câu nói cuối cùng của anh ta, vẫn cảm thấy anh ta đang muốn làm chuyện gì đó. Diệp Diệp Thâm có thể làm ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh ta sẽ đối phó với Trần Việt? Nghĩ tới Diệp Diệp Thâm sẽ đối phó với Trần Việt, Giang Nhung càng thêm đứng ngồi không yên. Cô tuyệt đối không cho phép Diệp Diệp Thâm Làm ra chuyện hại đến Trần Việt Tuyệt đối không thể để cho Diệp Diệp Thâm Làm hại Trần Việt Tuyệt đối không thể để Diệp Diệp Thâm Làm hại Trần Việt Giang Nhung nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ Gọi lại số điện thoại khi nãy Chỉ là khi cô gọi qua Lại chỉ nghe thấy giọng nói máy móc nhắc nhở vang lên Người sử dụng mà bạn gọi Đã tắt máy Diệp Diệp Thâm gọi điện thoại cho cô xong liền tắt máy Cuối cùng anh ta đang có âm mưu gì Giang Nhung gấp lên mức đi vòng vòng trong phòng Không nên không nên Bằng bất cứ ra nào Cô cũng không thể để Diệp Diệp thâm làm hại Trần Việt Nghĩ tới nghĩ lui Giang Nhung quyết định gọi điện thoại nói với Trần Việt Để cho anh chuẩn bị Không thể để tiểu nhân lợi dụng sơ hở được Cho dù nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình của Trần Việt Cô sẽ thấy khó chịu Nhưng cho dù khó chịu đi nữa Thì có quan trọng gì đâu Cô chỉ cần anh tốt là được rồi sang nhung cắn môi mở giao diện quay số bấm vào dãy số đã nhớ kỹ trong đầu sau khi bấm vào nhìn thấy dãy số quen thuộc trên màn hình Giang nhung hít sâu một hơi mới gọi đi trong điện thoại xe lên hai tiếng bên kia nghe cũng không thèm nghe đã trực tiếp cúp điện thoại của cô trần việt không nghe điện thoại của cô nhìn thấy cuộc gọi bị cúp sang nhung vừa đau lòng vừa lo lắng sợ hãi lỡ như cô vẫn chưa báo tin cho trần việt diệp diệp thâm đã làm gì đó với trần việt rồi thì phải làm sao bây giờ trong đầu giang nhung sớm đã dối như tơ vò lại lo lắng cho sự an toàn của trần việt trong chốc lát luống cuống đến mức không biết nên làm gì bây giờ trong lúc cô luống cuống đến không biết nên làm gì thì lương thu ngân đến đây nhìn thấy lương thu ngân giang nhung vui vẻ giống như nhìn thấy cứu tinh vậy cô lôi kéo lương thu ngân vội vàng nói Thu Ngân, cậu có biết Trần Việt đang ở đâu không Trần Việt không nghe điện thoại của cô Vậy thì cô phải đi tìm Trần Việt Tuyệt đối phải chính miệng nói chuyện này với anh Tuyệt đối không thể để dịp dược thâm Làm hại Trần Việt Nhung nhung Giữa cậu và ngài Trần xảy ra chuyện gì vậy Cậu nói cho mình nghe được không Lương Thu Ngân cầm ngược lại tay Giang Nhung Kiên nhẫn nói Vừa rồi Trình Chi Dũng nhận được điện thoại được nghị gọi tới Kêu cô qua đây trông coi Giang Nhung Chắc chắn là do Trần Việt dặn dò kêu cô qua đây Trông coi Giang Nhung Lương Thu Ngân thật sự không nghĩ ra Trần Việt rõ ràng quan tâm Giang Nhung như vậy Vì sao không để trực tiếp một chút Lần này tới lần khác cứ phải chuyển lời Rồi lại chuyển lời làm cái gì Giang Nhung gấp đến sắp khóc Thu Ngân Cậu nói cho tớ biết Trần Việt đang ở đâu được không Tớ phải đi tìm anh ấy có đôi khi sang nhung rất tuyệt vọng cho dù cô ở đâu chỉ cần trần việt muốn anh đều có thể tìm được cô còn cô thì sao chứ cho dù là anh vừa rời đi từ bên cạnh cô có lẽ vẫn đi chưa xa nhưng cô lại không thể tìm thấy anh chỉ cần trần việt không muốn cô tìm thấy cô sẽ không thể tìm thấy anh thì ra khoảng cách giữa cô và anh không chỉ có một cái tập đoàn thịnh thiên mà thôi mà là anh vừa rời khỏi em không xa Em đã không thể tìm thấy anh Nhung nhung tớ biết Nhưng mà Đường nghị đã dặn dò Trình Chi Dũng rằng bọn họ không được tiết lộ Trần Việt Đang ở đâu Lương Thu Ngân cũng không thể nói ra Thu Ngân Cậu cứ nói cho tớ biết đi Lần này Giang Nhung thật sự gấp đến khóc rồi Ánh mắt sưng lên Nước mắt đảo quanh trong khóe mắt Nhung nhung Chuyện giữa cậu và Ngài Trần Thật sự không thể nói với mình sao Chuyện giữa Giang Nhung và Trần Việt Khi Giang Nhung vừa đến New York Lương Thu Ngân đã từng hỏi một lần Giang Nhung nói Cô để cho mình có thời gian để suy nghĩ thật kỹ Sau đó Lương Thu Ngân Đều chưa từng hỏi lại Sau này nhìn thấy Trần Việt Cũng đuổi tới đây Còn ở ngay sát vách Giang Nhung Nghĩ rằng hai người sẽ làm lành nhanh thôi Nhưng đã một tháng trôi qua Hai người bọn họ không chỉ có dấu hiệu Sẽ làm lành Quan hệ giống như càng ngày càng căng thẳng hơn Thu Ngân, đợi khi tớ tìm được anh ấy, tôi sẽ nói cho cậu biết được không? Van xin cậu, tớ van xin cậu, nói cho tớ biết Trần Việt đang ở đâu có được không? Giang Nhung gấp đến giọng nói cũng gằn lại, cô hít hít mũi lau nước mắt một trận. Thu Ngân, xin cậu, nói cho tớ biết đi. Cô nhất định phải tìm được anh, vì có thể tìm được anh, mặc kệ sử dụng cách gì cũng được. Nhung Nhung, cậu nói gì vậy chứ? Nghe thấy giọng nói gần như tuyệt vọng của Giang Nhung, trái tim lương thu ngân cũng đau theo cô lôi kéo sang nhung ra cửa sổ nói ngài trần ở bên cạnh nhà cậu ngày thứ ba khi hai người đến new york thì anh ấy đã ở đây rồi ở ngay bên cạnh trong khoảng thời gian này sang nhung biết trần việt gặp tiểu nhung, nhung mỗi ngày biết trần việt ở new york lại không biết thì ra trần việt ở gần bọn họ đến vậy đúng vậy lương thu ngân gật đầu thu ngân cảm ơn cậu nghe thấy câu trả lời khẳng định của lương thu ngân Giang Nhung vội chạy đi Lương Thu Ngân muốn kêu cô chậm một chút Cũng không kịp nói Giang Nhung vọt tới ngoài cửa sân bên cạnh Nhìn thấy cửa sân đóng chặt Gần như mỗi ngày Cô đều đi mua đồ ăn ngang qua chỗ này Lại không biết người ở đây Lại là Trần Việt Hít sâu một ngụm khí lạnh Giang Nhung nâng tay ấn chuông cửa Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần Bấm chuông hơn mười lần Người bên trong đều không trả lời cô Trần Việt ở ngay bên trong nhưng anh không trả lời cô vậy chứng tỏ anh muốn làm theo lời nói khi nãy anh không muốn cô lại xuất hiện trước mặt hai ba con bọn họ nữa ấn chuông cửa không được Trần Việt trả lời Giang Nhung lại cầm lấy điện thoại chưa từ bỏ ý định gọi vào số của Trần Việt lần này điện thoại vừa mới thông đã bị Trần Việt cắt đứt tuyết vẫn đang rời nhiệt độ không khí rất thấp đứng ở trong trời băng đất tuyết Hơi thở phun ra giống như cũng có thể đóng băng Giang Nhung đặc biệt sợ lạnh Trước kia chỉ cần đứng người ngốc trong tuyết Cô sẽ chịu không nổi Chỉ là hôm nay Cô giống như không cảm thấy lạnh vậy Cô điện thoại anh không nghe Cô lại gửi một đoạn tin nhắn cho Trần Việt Cô run rẩy nhắn gửi một hàng chữ Trần Việt mở cửa đi Em chỉ nói với anh hai câu thôi Chỉ hai câu là được rồi Em không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu Sau khi đoạn tin nhắn được gửi đi Vẫn giống như lúc trước Trả lời cũng không thèm trả lời cô Nhưng Giang Nhung vẫn không bỏ cuộc Cô nhất định phải đợi Trần Việt mở cửa Nhất định phải nói với anh Là có nguy hiểm Cho nên mặc kệ có lạnh bao nhiêu Mặc kệ có đứng bao lâu Cô cũng nhất định phải nói cho anh biết Nhung Nhung Tuyết đang rơi đấy Cậu đứng ở trong tuyết như vậy Nếu bị cảm thì phải làm sao đây Lương Thu Ngân đã đuổi kịp Thử khuyên Giang Nhung trở về Thu Ngân, ngày sinh dự tính của cậu cũng sắp đến rồi nhỉ? Giang Nhung khéo léo nói sang chuyện khác. Sắp rồi, con gấu nhỏ này cũng rất biết chọn thời gian đấy. Có lẽ là vì sắp đến năm mới rồi nên nó chọn sinh ra vào mấy ngày Tết âm lịch. Nói xong, Lương Thu Ngân mới nhớ ra. Nhung Nhung, mình đang nói cậu mà, cậu theo mình đi về trước đi. Thu Ngân, Giang Nhung nhìn về phía Lương Thu Ngân khẽ cười một tiếng. Hai người chúng ta chơi chung với nhau từ cấp 3 cho đến đại học, từ lúc ở sang Bắc cho đến bây giờ, đã nhiều năm qua, cậu vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tớ. Cảm ơn vì cậu đã đối xử vợ tốt với tớ như vậy. đã từng trong lúc cô bị mọi người phải xa cách, họ hàng người thân, Lương Thu Ngân vẫn luôn ở bên cạnh cô. Giờ phút này đây, khi cô cảm thấy bất lực và lo lắng nhất, Lương Thu Ngân vẫn làm bạn bên cạnh cô. Lương Thu Ngân là bạn thân Là người bạn tốt nhất của cô Cô ấy luôn giúp đỡ và quan tâm cô Thế nhưng cô không thể coi Sự giúp đỡ và quan tâm đó của Lương Thu Ngân Thành chuyện đương nhiên. Lương Thu Ngân có gia đình Hơn nữa ngày sự sinh của cô ấy cũng sắp đến Cô ấy có cuộc sống riêng cho chính mình Làm sao cô có thể để cô ấy Luôn lo lắng cho mình như thế được Trên phương diện này Giang Nhung luôn cân nhắc rất rõ ràng Sang Nhung đang cười Thế nhưng Lương Thu Ngân lại thấy được cô đang khóc Trong lòng cô ấy cũng cảm thấy đau đớn Ngốc ạ Cậu nói với mình những thứ này làm gì chứ Chẳng lẽ cậu muốn cắt đứt quan hệ với mình à Thu Ngân Không phải tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu Tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này Được không Sang Nhung dịu dàng nói Lương Thu Ngân đã từng vì cô mà bị bỏng Cho đến bây giờ vết thương trên người cô ấy Còn chưa khỏi hẳn Bây giờ Lương Thu Ngân sắp sinh, cuộc sống của gia đình cô ấy rất hạnh phúc và ấm áp. Cô không thể để cho Lương Thu Ngân lại bị cuốn vào trong bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp diệp thâm kia, trên người anh ta mang theo hơi thở nguy hiểm, anh ta tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ trêu chọc. Sang Nhung biết loại người này không dễ chọc, cô cũng không trêu chọc anh ta, thế nhưng lại bị anh ta đưa vào tầm ngắm. Cô nghĩ anh ta sẽ không bỏ qua chuyện đó Một cách đơn giản như thế Cô chỉ hy vọng Diệp Diệp Thâm Có việc gì thì nhằm vào cô Cho dù cô phải liều mạng với anh ta Cô cũng không sợ Thế nhưng cô sợ Diệp Diệp Thâm Âm thầm gây ra thương tổn cho Trần Việt Không phải Trần Việt thua kém Diệp Diệp Thâm Mà chính là Ai biết được Diệp Diệp Thâm Sẽ làm ra loại chuyện gì Lương Thu Ngân trần trờ một lúc rồi nói nhùng nhùng, Nhưng mà Thu Ngân à Tớ và Trần Việt đã ly hôn Giang Nhung hít sâu một hơi bình tĩnh nói Không phải là do anh ấy không tốt Cũng không phải là do anh ấy đối xử với tớ không tốt Mà chính là anh ấy quá ưu tú Anh ấy luôn chăm sóc chu đáo cho tớ Cậu biết không Lúc đi cùng anh ấy Có đôi khi Tớ sẽ cảm thấy rất sợ Tớ sợ một ngày nào đó Anh ấy đột nhiên rời khỏi tớ Giống như mẹ tớ Thậm chí còn không được gặp mặt bái lần cuối Nhung nhung Chuyện này sẽ không xảy ra đâu Lương Thu Ngân hiểu nhung nhung Cứ biết Sang Nhung đang lo lắng chuyện gì Sang Nhung cười khổ nói Thu Ngân Cả ba mẹ tớ đều như thế Không chỉ có ba mẹ tớ Còn có cả cậu cũng vì tớ mà bị thương Thu Ngân à Tớ sợ tớ rất sợ hãi Tớ sợ một ngày nào đó Tớ đột nhiên nghe được tin tức xấu Lương Thu Ngân nói Nhung nhung, cậu có biết hay không Ngài Trần rất quan tâm cậu Nếu không, anh ấy tuyệt đối sẽ không theo đến Ở sát bên cạnh nhà cậu Tớ biết Giang Nhung cười nói Thu Ngân, cậu trở về đi Đừng để Trình Chi Dũng phải lo lắng Cô đương nhiên biết Trần Việt đối xử rất tốt với mình Chính vì thế Cô mới muốn cách xa Trần Việt Nhung nhung, cậu Thu Ngân, cậu trở về đi Thái độ của Giang Nhung rất kiên quyết, Lương Thu Ngân đành phải quay đầu đi về. Cô vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, cô sợ mình vừa rời đi, Giang Nhung sẽ yếu ớt ngã xuống mặt đất. Giang Nhung mỉm cười nhìn cô, cho cô một ánh mắt yên tâm, giống như muốn nói, đừng lo lắng, tớ không sao đâu. Mình nên tin tưởng Giang Nhung, Giang Nhung là một người có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng trái tim của cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy không phải là người dễ dàng gục ngã như thế Trước kia Giang Nhung không dễ dàng gục ngã Bây giờ trên người Giang Nhung Có thêm một phần chín chắn Có lẽ cô ấy biết chính mình đang làm gì Sau khi nghĩ như thế Lương Thu Ngân cảm thấy yên tâm hơn cô hít một hơi thật sâu rồi đi về nhà Nhìn thấy Lương Thu Ngân rời đi Giang Nhung thu lại tầm mắt Chỉ là vừa rồi ánh mắt còn đang mang theo ý cười Trong nháy mắt trở nên ảm đạm Mất đi ánh sáng Cô đưa tay bấm chuông cửa Bấm một lần Lại một lần Nhưng người ở trong phòng không đáp lại Một lúc lâu sau Giang Nhung lại một lần nữa Lấy điện thoại di động ra Nhắn tin cho Trần Việt Trần Việt em chỉ muốn nói hai câu với anh thôi Sau này em sẽ không đến Quấy dày cuộc sống của anh nữa Anh chỉ cần ra ngoài một lát thôi Sau khi gõ xong những chữ này Giang Nhung đọc đi đọc lại Cảm thấy giọng điệu của mình Đã hạ xuống rất thấp Lần này hy vọng Trần Việt có thể đi ra gặp cô Thế nhưng lại một lần nữa Vẫn là một tin nhắn gửi đi Không nhận được hồi âm Anh không mở cửa Không nghe điện thoại Cũng không trả lời tin nhắn Những biện pháp có thể nghĩ ra được Giang Nhung đều đã sử dụng Trần Việt vẫn thở ơ Như vậy cô chỉ có thể đứng chờ ở đây Nhất định phải chờ đến khi Trần Việt đi ra gặp cô Cùng lúc đó trong phòng chính là một thế giới khác. trong phòng mở máy sưởi, nhiệt độ ấm áp. ở bên trong này gần như không cảm thấy được đang là mùa đông. ba ơi, tiểu nhung nhung dè dặt kéo góc áo của trần việt, nhỏ giọng gọi một tiếng. trần việt đang rơi vào trong trầm tư, anh không trả lời cô bé. cô bé bĩu môi, sáng vẻ ủy khuất, giống như sắp khóc đến nơi rồi. ba ơi, nhung nhung muốn mẹ và ba ở bên nhau. Gọi một lần ba không nghe thấy Tiểu Nhung Nhung liền gọi lần thứ hai Cô bé nhất định phải gọi đến khi Ba nghe được mới thôi Cô bé không muốn nhìn thấy ba mẹ Xảy ra cãi vã Càng không muốn thấy hai người rời xa nhau Mình chỉ hy vọng ba mẹ mình Mãi mãi ở bên nhau Gia đình ba người bọn họ Sẽ không bao giờ xa rời Như mình mới chính là bà bố hạnh phúc nhất Trên thế giới này Trần Việt lấy lại tinh thần Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiểu Nhung Nhung dịu dàng nói tối nay nhung nhung ở với ba nhé chờ tay con hết sưng thì trở về bên mẹ nói cho cùng những lời anh vừa mới nói với giang nhung đều là những lời nói trong lúc nóng giận sau khi bình tĩnh lại anh thật sự không thể làm ra chuyện cướp tiểu nhung nhung từ bên cạnh giang nhung đi nhung nhung không muốn mẹ buồn nhung nhung muốn ra ngoài gặp mẹ tiểu nhung nhung bẹp miệng sáng vẻ vừa ủy khuất lại vừa đáng thương giống như chỉ cần ba nói Không cho cô bé ra gặp mẹ Cô bé sẽ khóc Nhung nhung Trần Việt yêu thương xoa so đầu tiểu nhung nhung Nhung nhung rất lo lắng cho mẹ Đúng không Vâng ạ Tiểu nhung nhung dùng sức gật đầu Trần Việt lại hỏi Nhung nhung muốn ba mẹ vĩnh viễn ở bên nhau Đúng không Vâng ạ Tiểu nhung nhung tiếp tục gật đầu Vậy nhung nhung phải hứa với ba Nhung nhung ở với ba hai ngày Những chuyện khác Con không cần quan tâm Mọi việc để ba lo Được không con Nói chuyện với con gái Trần Việt vẫn là người ba dịu dàng Rất có kiên nhẫn Ba ơi mẹ ở bên ngoài Ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều Từ màn hình giám sát của chuông cửa Tiểu Nhung Nhung đã sớm nhìn thấy mẹ Đứng ở bên ngoài Cô bé cảm thấy rất đau lòng Nhung Nhung đi chơi Ba biết mình phải làm sao Không chỉ có Nhung Nhung lo lắng cho mẹ Anh cũng rất lo lắng cho vợ mình Thế nhưng Giang Nhung quả thật Muốn phân rõ giới hạn với anh Không cho anh lo lắng Giang Nhung mỗi gửi tới một cái tin nhắn Trần Việt đều ngay lập tức Cầm điện thoại di động lên xem xét Nhìn một lần, thất vọng một lần Cô chưa từ bỏ ý định của nơi anh như thế Là muốn anh trả Tiểu Nhung Nhung lại cho mình Cho nên chỉ cần đem Tiểu Nhung Nhung trả lại cho cô Cả đời này cô cũng sẽ không chủ động tìm anh Trần Việt nắm thật chặt điện thoại Lần lượt áp chế lừa giận của mình Và sự đau nhức, Lần lượt để cho mình phải tỉnh táo lại Người phụ nữ sang nhung ngốc kia, Cô cuối cùng muốn thế nào Mới bằng lòng bỏ qua Ba ơi Tiểu Nhung Nhung lo lắng cho mẹ Lo lắng sắp đến khóc rồi Cô bé không rõ Ba vì cái gì không mở cửa để mẹ vào Mẹ vẫn đứng trên đất tuyết Lạnh hỏng mất thì làm sao bây giờ Nếu là mẹ lạnh hỏng Mình lại là một đứa con không có mẹ Mình nhất định sẽ rất khó chịu Ba ơi Nhung nhung muốn mẹ cơ Tiểu nhung nhung nói vô cùng đáng thương Trần Việt không để ý đến tiểu nhung nhung Nhưng ánh mắt của anh Từ cửa sổ nhìn ra ngoài Yên lặng nhìn Giang Nhung đứng im Trên tuyết ngoài kia Bông tuyết vẫn còn tiếp tục rơi Bởi vì đứng thẳng trong thời gian quá lâu Tóc trên đầu Giang Nhung trải một tầng mỏng tuyết trắng Bình thường cô là như vậy Sợ hãi rét lạnh Nhưng là hôm nay cô lại đứng được thẳng tắp không nhúc nhích phảng phất không cảm giác được lạnh Càng nhìn Chân Việt càng là tức giận Nhưng là vẫn đau lòng nhiều hơn Cô là một người phụ nữ Cô còn đang mang thai Anh vì cái gì lại đi khiêu chiến với cô Nếu cô và con có chuyện gì Cuối cùng đau lòng vẫn là anh Anh chỉ muốn nói cho cô Mặc kệ cô có bằng lòng hay không Đời này cô là người phụ nữ của Trần Việt Anh Đừng nghĩ tới chuyện rời đi Anh chỉ cần Muốn nói cho cô những lời này là đủ Có hay không có Quản nhiều như vậy làm gì Sau khi nghĩ đến đây Trần Việt không tự chủ được mở cửa Mấy bước vọt tới bên cạnh Giang Nhung Không nói hai lời Một tay ôm chặt cô đi Đáng chết, đáng chết mà Người phụ nữ này bụng lớn Nhưng là thể trọng nhẹ đến đáng sợ Lúc anh ôm cô dường như không cảm giác được trọng lượng gì cả một ngày cô không phải ăn cơm thật ngon sao vì cái gì còn có thể gầy thành dạng này trách cô không chăm sóc mình thật tốt đồng thời cũng trách anh để cô tùy hứng làm bậy trở lại trong phòng vô cùng ấm áp nhưng trần việt cũng không buông sang nhung ra mà là không tự chủ được càng ôm cô chặt hơn lực của trần việt rất lớn chăm chú ôm sang nhung vào trong ngực mình Nhiệt độ từng chút một từ trong thân thể của anh truyền đến bên trong cơ thể Giang Nhung Giang Nhung giật giật Muốn từ trong ngực của anh tránh ra Nhưng cô lại tham luyến hơi ấm mà anh mang lại Vẫn để anh ôm mình Cô lại tùy hứng một lần Để cô lại tham luyến người đàn ông ấm áp này một lúc Lại hưởng thụ cảm giác được người đàn ông này Ôm trong ngực một lần Trần Việt ôm cô anh không nói gì Giang Nhung cũng không nói gì Hai người khó được ăn ý như vậy tựa hồ cũng là tham luyến giờ khắc này ngắn ngủi ấm áp này nói là ngắn ngủi ấm áp đó là bởi vì giữa bọn anh còn có quá nhiều quá nhiều sự việc chưa giải quyết xong hai người bọn họ tìm rõ ràng cách rất gần nhưng lại cách đến rất xa bọn họ mâu thuẫn như thế qua một hồi lâu giang nhung từ trong người của trần việt ngẩng đầu lên nhìn anh trần việt cũng nhẹ nhàng buông cô ra giọng điệu lại khôi phục bình tĩnh như ngày xưa nói đi cuối cùng em muốn nói với anh chuyện gì trong phòng mở lò sưởi rất ấm áp thế nhưng vừa rời khỏi cái ôm của Trần Việt Giang Nhung phảng phất như đưa thân mình vào băng tuyết lại lần nữa cuối cùng không cảm giác được ấm áp cơ thể vừa mới nóng hồi tựa hồ lại băng lạnh trong nháy mắt nhất là trái tim của cô phảng phất rơi trong hầm băng lạnh đến thấy đau đớn cô hơi dường mắt nhìn Trần Việt cẩn thận nói Trần, trần việt em không phải đến dành tiểu nhung nhung với anh đừng nói lời vô dụng nói ra mục đích của em đi trần việt hít sông một hơi khí lạnh cố gắng để cho mình tỉnh táo đàng hoàng nghe cô nói hết xem cô còn có thể nói gì với anh giang nhung lại gục đầu xuống nói em muốn nói cho anh diệp dược thâm vừa mới điện cho em cái gì diệp dược thâm gọi điện cho em anh ta làm sao Lại biết được số điện thoại của em chứ Em có nghe điện thoại của anh ta à? Vừa nghe đến ba chữ diệp diệp thâm Tính tình Trần Việt liền bạo ngược Trần Việt bùng nổ Giang Nhung hoàn toàn trông đỡ không được Chỉ muốn trốn Thế nhưng Trần Việt lại không để cô trốn Giang Nhung Anh đang hỏi em Em nói rõ cho anh Lần này anh không cho phép cô Lại làm rùa đen rụt đầu Bất luận thế nào Anh cũng phải làm cô nói ra hết Trần Việt anh nghe em nói đã Giang Nhung bị anh hét đến mà nghĩ Đừng nứt ra Quá tức giận lớn tiếng hét lại Ngay khi xuất hiện sự nóng này của Giang Nhung Trần Việt liền tỉnh táo rất nhiều Anh không nói gì Chờ Giang Nhung nói cầu tiếp theo Giang Nhung mấp máy môi còn nói Em cũng không biết diệp dược thâm Sao lại có số điện thoại của em Em chỉ biết Anh ta không có ý tốt Anh ta có thể làm chuyện bất lợi với anh Anh gọi điện thoại cho em Nói với em anh ta sẽ gây bất lợi cho anh là vì như thế hả Giang Nhung Trần Việt bỗng nhiên cười cười lại có chút thề lường Diệp Diệp Thâm nghĩ muốn hại anh lại còn gọi điện thoại nói trước cho Giang Nhung lời này làm sao nghe được Trần Việt không tin Diệp Diệp Thâm kia ngu như vậy là không phải đây đều là Giang Nhung phỏng đoán cô dừng lại một chút sắp xếp lại từ ngữ Diệp Diệp Thâm cũng không có nói rõ Em phỏng đoán thôi Anh ta muốn gây bất lợi cho anh Cũng là bởi vì lo lắng anh ta Làm ra chuyện bất lợi cho anh Cho nên em mới kiên trì Muốn gặp được anh phải không Giang Nhung Câu nói này Trần Việt Nhìn như hỏi rất bình tĩnh Nhưng anh lặng lẽ Nút một hớp nước miếng Hai cánh tay xuôi ở bên người nắm chặt lại Từng động tác nhỏ đã phản bội lại Trần Việt Anh căn bản không giống vẻ ngoài bình tĩnh như vậy Anh đang rất khẩn trương Anh nín thở đang chờ Giang Nhung đáp Chỉ cần Giang Nhung cho anh một đáp án khẳng định Cho dù phía trước là núi đa biển lửa Đối với anh mà nói Cũng có thể như dẫm trên đất bằng Là em lo lắng Anh ta làm hại anh Cho nên em mới nhất định muốn đến gặp anh Trần Việt Em không muốn anh có chuyện gì Em chỉ cần anh yên ổn Mặc kệ anh nói với cô Quá nhiều lời đả kích Thế nhưng cô cũng sẽ không trách anh Cô chỉ cần anh bình an nhất định là phải bình an cô nói là vừa nãy cô nói là vừa nãy cô ấy nói là hồi tưởng đến đáp án của giang nhung trần việt bỗng nhiên cười không phải cười lạnh cũng không phải cười thê lương mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm chân thực nụ cười này của anh đó là nụ cười đẹp nhất mà giang nhung từng thấy so với nụ cười này những nụ cười trước đây của anh đều kém sắc anh nói giang nhung như vậy em có biết hay không không có em ở bên cạnh lòng anh đều trống rỗng trái tim của một người trống rỗng tại sao lại yên ổn chứ trái lại chỉ cần sang nhung ở bên cạnh mình anh liền có năng lượng vô tận coi như anh sẽ gặp phải rất nhiều chuyện không tốt nhưng không sao bởi vì bên cạnh anh đã có sang nhung anh nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng chỉ cần bị anh nhìn một chút liền sẽ xa vào trong đó anh dùng thanh âm gợi cảm dễ nghe nói với cô không có em tim anh đều trống rỗng không tự chủ được Giang Nhung liền muốn tới gần anh muốn tham luyến sự dịu dàng anh dành cho mình rất muốn trở lại bên cạnh anh cùng anh nuôi dưỡng con của bọn họ trưởng thành cùng anh chậm rãi già đi ngay tại lúc nghĩ muốn tới gần Trần Việt thời điểm muốn đưa tay mình lần nữa cầm tay của anh Một thanh âm bên tai lại vang lên. Giang Nhung không thể. Mình không thể trở lại bên cạnh Trần Việt. Mình không được quên mẹ của mình sao mà chết. Không nên quên ba mình sao mà bị gặp hại. Nếu như mình không muốn để Trần Việt biến thành người thứ ba. Vậy mình cách xa anh một chút. Không muốn lại xuất hiện bên cạnh anh. Thanh âm này tựa như một chậu nước đá. Kịp thời dội tỉnh lại Giang Nhung. để cô kịp thời từ thức tỉnh trong sự dịu dàng của Trần Việt. Cô đến tìm anh là để anh cẩn thận một chút, là nhất định phải đề phòng diệp diệc thâm, không phải tới nghe anh thổ lộ. Sự phát triển của việc này hoàn toàn vượt quá dự kiến của Giang Nhung, cô phải kịp thời quay trở về mới được. Giang Nhung lắc đầu, quay người muốn chạy trốn, lại bị Trần Việt ôm trở về. Trần Việt giơ tay của cô lên. Đưa tới trái tim của anh Chậm rãi nói từng chữ Giang Nhung em sở đi Em cảm nhận được không Trái tim này đang vì em mà đập nhanh Trái tim này đã tĩnh mịch rất nhiều ngày rồi Hôm nay lúc nghe cô nói Cô lo lắng cho anh Nó lại sống rồi Trái tim này của anh Đời này chỉ vì cô mà nhảy lên dị thường như vậy Trong lòng của anh Chỉ có một mình cô Nhìn lúc cô cao hứng Tâm trạng của anh vui vẻ lúc cô không ở bên cạnh tim của anh cũng là chết giang nhung cảm nhận được nhịp tim trần việt rất nhanh rất nhanh tại lồng ngực của anh tựa hồ cũng có thể chấn động bàn tay của cô trần việt càng như vậy giang nhung càng sợ hãi cô sợ hãi được muốn rút tay về trần việt lại nắm lấy tay của cô sơ lên môi hôn giang nhung diệp diệp thâm không thể làm gì anh em vì cái gì không thể tin tưởng anh một lần cô không phải không tin anh Mà là sợ hãi Trong lòng của cô biết Diệp Diệp Thâm cũng không thể làm gì Trần Việt Thế nhưng lỡ như Diệp Diệp Thâm Làm gì được Trần Việt Sự tỉnh trong cuộc sống Không có tuyệt đối hoàn toàn Nếu là Trần Việt lỡ như bị Diệp Diệp Thâm Tính kế xảy ra chuyện Tiểu Nhung nhung làm sao bây giờ Cô và đứa con trong bụng làm sao bây giờ Giang Nhung không dám suy nghĩ Đến lỡ như kia Cho nên cô có tình nguyện Chịu đựng đau lòng đưa ra cách ly hôn như vậy mới có thể trăm phần trăm cam đoan trần việt sẽ không xảy ra chuyện gì Giang nhung em trả lời anh đừng chuyện gì cũng giấu ở trong lòng nói ra cho anh nghe đi trần việt thử tâm sự với cô hai người không nói gì cái kết quả này cả một đời đều không giải quyết được sang nhung lắc đầu vẫn ngậm chặt miệng không bằng lòng nói gì thái độ của Giang nhung không nói lời nào làm trần việt rất nóng này thật không biết làm sao nói với cô cô mới có thể tin tưởng anh có thể đối phó diệp diệp thâm cô có thể yên tâm trở lại bên cạnh anh anh nhìn cô đôi tay hơi trước mặt cô giang nhung chúng ta nói chuyện đàng hoàng trần việt chúng ta đã ly hôn không có chuyện gì để đáng nói cuối cùng giang nhung vẫn là chỉ nghĩ đến lý do này cự tuyệt anh ly hôn thật là em xuất phát từ trong thâm tâm muốn ly hôn với anh Trần Việt trong mắt hơi híp lóe lên tia đau lòng Em là thật tâm Cô không phải Cô không hề muốn ly hôn với anh Nhưng không được tuyệt đối không được Cô không thể lại trở lại bên cạnh anh Không thể mang tai nạn cho anh Em đây là Trần Việt hận không thể lay tỉnh người phụ nữ này Cô cuối cùng có biết hay không Lúc cô nói những lời này Tim anh có bao nhiêu đau đớn Trần Việt Anh cẩn thận, siệp siệp thâm em đi trước lại một lần nữa Giang Nhung lựa chọn là một con rùa đen rụt đầu lựa chọn trốn tránh thế nhưng lần này Trần Việt sẽ không lại cho cơ hội để cô trốn anh giữ lấy Giang Nhung buộc cô nhìn ánh mắt của anh Giang Nhung, anh yêu em anh muốn em mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh anh mỗi giây mỗi phút để anh nhìn thấy em bốn năm trước, anh đã nếm qua sự thống khổ khi mất em anh không muốn lại nếm thử thống khổ như vậy nữa mặc kệ em đồng ý cũng được Không đồng ý cũng được Em đều là vợ của Trần Việt anh Lần này bất luận như thế nào Anh cũng sẽ không buông tay em Trần Việt cắn răng Từng chữ từng chữ từ trong miệng của anh tuôn ra Mỗi từ đều mất nỗ lực tuyệt vời của anh ấy Trần Việt đừng như vậy Anh vì cái gì nói với cô những lời này Cô vốn sĩ không nỡ rời khỏi anh Bị anh nói như vậy Cô cũng không nỡ Thế nhưng cô nhất định phải rời khỏi anh cho nên lúc nghe xong trần việt thổ lộ Giang nhung đã khóc sướt mướt cô vừa khóc vừa lắc đầu trần việt chúng ta không có khả năng sợ chúng ta không có bất kỳ khả năng nào đâu cổ xin anh đừng như vậy mà đừng lại cho cô hy vọng bọn họ cứ như vậy đi không có gì không tốt cả thế nhưng anh vì cái gì lại nói với cô những lời này để nói lòng của cô khó chịu như vậy chứ anh làm sao Vậy em cuối cùng muốn anh như thế nào? Em nói đi Em nói cho anh nghe anh làm theo Còn không được sao? Trần Việt khản giọng nói Trong giới kinh doanh Trần Việt là người đàn ông đứng ở vị trí cao nhất của Kim Tự Tháp Anh ấy là một hiền thoại Mà mọi người không thể không ngưỡng vọng Nhưng mà trước mặt Giang Nhung Anh chỉ là một người đàn ông bình thường Là một người đàn ông vì tình yêu Mà hèn mọn như buồn Giang Nhung dùng sức lau nước mắt một cái Trần Việt thả em ra anh cũng mang theo tiểu nhung nhung sống cho tốt, được chứ Giang Nhung, anh sẽ không lại để em đi lần nữa anh đã nói, lần này sẽ không buông tay nữa Trần Việt, chúng ta không thể như vậy được em không muốn anh xảy ra chuyện ba của em, mẹ của em bọn họ đều vì em mà xảy ra chuyện em không muốn anh cũng xảy ra bất chắc gì anh hiểu không Giang Nhung thật sốt ruột càng sốt ruột Nước mắt rơi được càng nhiều Anh đã nói Diệp diệt thâm, tổn thương không được ta Anh cũng đã nói Lần này anh sẽ không lại để em rời đi Sự độc đoán và chuyên quyền của anh Hoàn toàn khác với giọng điệu Mà Trần Việt thổ lộ vừa lúc nãy Trần Việt Giang Nhung còn muốn nói điều gì nữa Trần Việt ông đầu của cô Lấy mùi bịt kín miệng của cô Ôm toàn bộ lấy cô Thật lâu sau Anh mới buông cô ra chầm giọng nói sang Nhung Anh cho em biết Đừng nói một chữ nào anh không muốn nghe Nếu không tự gánh lấy hậu quả Cưỡng ép cô đưa cô giữ lại bên cạnh mình Dù là cô sẽ hận anh Anh cũng không quan trọng Bởi vì anh chỉ cần cô ở lại bên cạnh mình Mẹ ơi Không nên rời ba đâu Nhung Nhung muốn mẹ cơ Thời khắc mấu chốt Tiểu Nhung Nhung lại rất hiểu chuyện nhảy ra nói Cô bé chạy tới ôm chân lớn của mẹ, giúp đỡ ba cùng giữ mẹ ở lại, cũng không cho phép mẹ rời đi, bởi vì cô bé cũng không muốn tiếp tục làm một cô bé không có mẹ nữa. Nghe giọng nói non nớt của Nhung Nhung, Giang Nhung chỉ cảm thấy có gì đó cắt qua tim, mũi chua xót, nước mắt thật vất vả mới dừng lại đã rơi xuống. Cô muốn cứng rắn lên, muốn giả vờ như không nhìn thấy bé Nhung, nhưng cô làm không được. Cũng giống như cô không thể quên được Trần Việt vậy. Cô ngồi sổng xuống ôm bé Nhung vào trong lòng, khẽ xoa đầu cô bé. Bé Nhung, xin lỗi, mẹ có lỗi với con. Mẹ, Nhung Nhung không cần mẹ xin lỗi, Nhung Nhung muốn mẹ ở cùng Nhung Nhung. Cho dù Nhung Nhung nhỏ còn nhỏ tuổi, có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng cô bé biết đứa trẻ có ba và mẹ mới hạnh phúc nhất. Trước đây, khi cô bé không có mẹ, ba... ông bà và cô út mỗi người đều rất yêu cô bé nhưng vẫn có người nói cô bé thật đáng thương bởi vì các bạn nhỏ khác đều có mẹ nhưng khi cô bé sinh ra thì mẹ lại bay đi cho nên người khác cảm thấy cô bé thật đáng thương cô bé muốn làm một đứa trẻ hạnh phúc vui vẻ mới không thèm làm bạn nhỏ đáng thương trong miệng người khác đâu mẹ nhung nhung yêu ba nhung nhung cũng yêu mẹ nhung nhung nhỏ ôm đầu mẹ dùng đôi môi mềm mại của cô bé hôn giang nhung nếu mẹ bỏ lại nhung nhung nhung nhung sẽ khóc nhè đấy giọng điệu của cô bé mềm mỏng giọng nói đặc biệt trẻ con non nớt đáng lẽ phải là giọng nói ngây thơ nhưng lại thầm mang theo tiếng khóc nghẹn ngào bé nhung xin lỗi thật xin lỗi con ngoại trừ ba tiếng xin lỗi con giang nhung không biết mình còn có thể nói gì nữa con gái của cô hiểu chuyện làm cho cô thấy đau lòng cô sợ mất trần việt Trần Việt cũng không muốn mất cô bé Đứa trẻ càng không muốn mất mẹ Trong bụng cô Còn có đứa trẻ của cô và Trần Việt Cô làm sao có thể nhẫn tâm Để cho đứa trẻ chưa sinh ra Đã mất ba chứ Về sau đứa trẻ sinh ra Chậm rãi lớn lên Nó hỏi ba mình ở đâu thì sao Khi đó liệu cô có gan đảm Nói cho đứa trẻ biết Trước đây khi mẹ mang thai con Đã ly hôn với ba Cho nên con sinh ra không có cơ hội được gặp ba không nếu như đứa trẻ lại hỏi tại sao cô phải ly hôn với ba nó vậy cô nên trả lời thế nào lẽ nào cô phải nói với đứa trẻ bởi vì mẹ sợ mất ba cho nên mới ly hôn với ba đây là một câu trả lời mâu thuẫn tới mức nào nhưng lại thật sự xảy ra ở trên người cô bởi vì quá sợ hoàn toàn mất đi trần việt cho nên cô cắn răng nhịn đau yêu cầu ly hôn ly hôn cũng mất đi trần việt nhưng mất này không sống với mất đi kia Sau khi ly hôn, cô không còn là vợ của anh, nhưng cô có thể biết tin tức của anh, biết mỗi ngày anh đều đang cố gắng. May mắn có thể đứng từ xa nhìn anh thì càng tốt hơn. Giang Nhung, em đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Một lần cuối cùng, Trần Việt lại cho cô cơ hội suy nghĩ một lần cuối cùng, cho cô tự lựa chọn. Em, cô vẫn sợ hãi, làm thế nào đây? Vừa nghĩ tới cô lại trở lại bên cạnh anh, lại có khả năng vĩnh viễn mất anh. chỉ vừa suy nghĩ thôi cũng đã làm cho cô đau lòng đến không thể thở nổi cô không dám giang nhung không trả lời vậy là còn chưa suy nghĩ cẩn thận nhung nhung trần việt trầm giọng gọi nhung nhung nhỏ ba nhung nhung nhỏ ngước đầu lên nhìn về phía ba trong đôi mắt to tuyệt đẹp đầy lo lắng cô bé lo ba lại nổi giận là mẹ sợ hãi mà khóc mất con dẫn mẹ tới phòng làm việc đi không phải cô muốn làm việc sao Vậy anh lại để cho cô đi làm việc, nhưng cô chỉ có thể làm việc ở bên cạnh anh. Anh tuyệt đối không thể để cho cô rời khỏi anh nửa bước. Được, Nhung Nhung nhỏ kéo tay sang Nhung, dẫn cô đi vào phòng làm việc. Chỉ cần mẹ không rời khỏi ba, chỉ cần ba không lại hung dữ với mẹ nữa, chỉ cần ba và mẹ trở lại như trước đây. Nghĩ đến bọn họ trở về như trước đây, Nhung Nhung nhỏ đã thấy rất vui vẻ, vui vẻ đến mức dắt tay mẹ nhảy nhót. Nhưng trong lòng Giang Nhung còn có chuyện Khúc mắc này mà không được giải quyết Thì cô không thể yên tâm sống cùng với Trần Việt Trần Việt chúng ta Em đi vào phòng làm việc suy nghĩ thật kỹ Không nghĩ ra thì em đừng mong rời khỏi cánh cửa này Trần Việt trở nên ngang ngược chuyên chế Lại giống như một bạo quân Cái gì cũng do anh quyết định Không được phép người khác chống lại Vì vậy lại thành thế này Giang Nhung ở lại bên cạnh Trần Việt Anh ra lệnh bắt buộc đối với cô Bảo cô suy nghĩ rõ ràng Nếu như nghĩ không rõ Thì sẽ không cho cô ra khỏi cửa phòng làm việc Sang Nhung ngồi ở trước máy vi tính của Trần Việt Trong lúc vô ý chạm tới con chuột trên bàn làm việc của anh Máy tính đang ở trạng thái ngủ đông Đã được bật sáng Ở trên màn hình máy vi tính xuất hiện ảnh của cô Trong ảnh Trên người cô mặc áo sơ mi trắng Phối hợp với chiếc quần bò yếm bên ngoài khoác một cái áo len màu trắng có theo hình con gấu con mái tóc dài đen nhánh buộc thành một cái đuôi ngựa nhìn tấm ảnh này Giang Nhung cũng vô thức bị mình trong ảnh thu hút tầm nhìn trong hình Giang Nhung tươi cười dạng dỡ và đầy sức sống thoạt nhìn tự tin như vậy nếu cô nhớ không nhầm cô mặc đồ này khi mới kết hôn cùng Trần Việt không lâu anh mới lên làm tổng giám đốc công nghệ sáng tạo bởi vì bọn họ giải quyết xong một hợp đồng lớn nên công ty tổ chức đi sơn trang bích hải du lịch quá khứ đã nhiều năm như vậy cô còn nhớ rõ như vậy là vì chuyện đã xảy ra ở đó để lại cho cô ký ức quá sâu sắc tốt đẹp đến mức làm người ta không muốn quên lại nhớ mãi trong đầu bởi vì những ký ức tốt đẹp đó đều là trần việt cho cô cô còn nhớ rõ anh nói với cô chỗ dựa của cô là tổng giám đốc anh còn nói với cô quá khứ của cô không liên quan gì đến anh anh chỉ quan tâm tới tương lai của cô từng chuyện xảy ra trong chuyến du lịch đó đã in sâu vào trong đầu của cô cho nên cô có thể lập tức nhớ ra được nhưng cô cũng không nhớ Trần Việt từng chụp ảnh cô nhưng nhìn tiếp cảnh nền của hình là một mảng hoa tường vi nhiều màu sắc cô cũng biết tấm hình nào có được dưới trường hợp nào đã nhiều năm như vậy Trần Việt vẫn giữ ảnh của cô đồng thời dùng ảnh của cô làm ảnh khởi động của máy vi tính Trong lòng Giang Nhung liền run lên Vừa kích động lại vừa lo lắng và sợ hãi Giang Nhung di chuyển con chuột Nháy đúp vào khung điền mật khẩu Thử điền vào là sinh nhật của Trần Việt Máy tính nhắc nhở mật khẩu bị sai Giang Nhung lại thử sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ Nhưng vẫn bị nhắc là nhập mật khẩu sai Hai lần sai Giang Nhung nghiêm túc suy nghĩ một lát Lại nhập sinh nhật của mình vào Lần này máy tính vẫn báo nhập sai mật khẩu Không phải là sinh nhật của Trần Việt Không phải là sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ Cũng không phải là sinh nhật của cô Vậy còn có thể là con số đặc biệt nào khác sao Nghĩ tới nghĩ lui Giang Nhung cũng không nghĩ ra được con số nào đặc biệt với Trần Việt Cô tiện tay gõ ra 6 chữ số Không ngờ lại đúng mật khẩu 131224 Mấy con số này Ngày thứ hai sau khi bọn họ cưới Trần Việt cho cô một tấm xét sari của nó là một ba một hai hai bốn giang nhung nhớ ra rồi một ba một hai hai bốn là ngày hai mươi bốn tháng 12 hai năm 13 ba đêm sáng sinh ngày đó cô bị người nhà vứt bỏ một mình uống rượu giải sầu ở trong quán ba sau đó cô mới biết được ngày đó cũng là lần đầu tiên cô và trần việt gặp mặt đồng thời cô còn uống say mà nôn ra cả người anh ngày hai mươi bốn tháng 12 hai năm 13 ba Sang Nhung bắt gặp bạn trai và chị hai phản bội Bị người nhà vứt bỏ Thành kẻ bị vứt bỏ không có nhà để về Ngày 24 tháng 12 năm 13 Cũng là ngày đó Cô gặp được Trần Việt Người đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất Trong cuộc đời của cô Cùng một ngày cô lại có hai cuộc sống Hoàn toàn khác nhau Một cuộc sống tồi tệ đến mức tận cùng Một cuộc khác lại là một bắt đầu Hoàn toàn mới Cho nên một việc có tốt hay không thì không thể nhìn sang ngay được. Nếu như ngày đó cô không bị những người không quan tâm tới cô phản bội, như vậy cô không đi quán bar uống rượu, càng không thể nào nôn ra người Trần Việt, cũng sẽ không thể để lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Việt. Như vậy mấy năm sau, Trần Việt sẽ không lập tức nhận ra cô khi đi xem mắt cô, đồng thời thay một người đàn ông khác mà đi gặp mặt cô. Năm đó vừa gặp mặt, bởi vì cô đã uống say mềm, Tình dậy ngay cả mình là ai cũng không biết Tất nhiên không nhớ ra được Trần Việt Ngược lại Trần Việt Một người đàn ông lạnh lùng như vậy Không chỉ vẫn nhớ cô Còn để ngay bọn họ lần đầu gặp nhau Thành các loại mật khẩu Nghĩ đến những điều này Giang Nhung chỉ cảm thấy đau lòng Trần Việt đã làm rất nhiều chuyện vì cô Nhưng từ trước đến nay Cô chưa từng làm được gì cho anh Vào lúc Giang Nhung đang vô cùng cảm động Một tài liệu trên máy tính Đã thu hút ánh mắt của cô Giang Nhung của tôi Giang Nhung mở ra trong tập tài liệu chứa một file huộc một file PPT bản văn Giang Nhung mở file PPT ra trước sau khi mở ra xuất hiện trước mắt cô là những tấm ảnh chụp cô từng tấm ảnh tự động hiện ra bên cạnh mỗi tấm ảnh chụp đều có kèm chữ viết ví dụ như ngày nào, tháng nào, năm nào đó ở dưới tình huống nào đã chụp Giang Nhung bản thiết kế của cô được khách hàng rất khen ngợi Cô rất vui vẻ, nên tự mình xuống bếp nấu hai món ăn. Ví dụ như ngày nào, tháng nào, năm nào đó, hôm nay tâm trạng giang nhung không tốt lắm, không nói tiếng nào, không muốn nói gì. Mỗi tấm ảnh, bất kể là cô vui vẻ hay đau khổ, người tạo file PPT đều có viết rõ ràng, có thể nhìn ra được người tạo ra nó rất để tâm. Từng tấm ảnh được hiện ra, sau đó không có ảnh, chỉ còn lại một câu đơn giản. Hôm nay là ngày thứ 30 Giang Nhung rời đi Trái tim của tôi cũng đi theo đã 30 ngày Nhìn những lời này Giang Nhung lại ấn vào một tấm hình trước mặt Để kiểm tra Quả nhiên đoạn văn này Là vào 30 ngày trước Nói cách khác Sau khi cô mất tích Trần Việt đã 30 ngày không động vào tập tài liệu này Quan trọng không phải là anh không động vào tập tài liệu này Mà 30 ngày qua Trần Việt rốt cuộc làm sao chịu đựng nổi Sang Nhung lại ấn chuột Muốn xem thêm tin tức Nhưng Trần Việt chỉ có để lại những lời này Có liên quan tới chuyện của mất tích Ngoài ra không có gì khác Trong tài liệu phía sau đều là ảnh của Nhung Nhung nhỏ Chữ kết hợp với ảnh chụp Không còn là giọng điệu của Trần Việt viết ra Mà là lấy lời lẽ Của Sang Nhung để viết Sau mỗi đoạn chữ viết Câu nói đều giống nhau Bé Nhung cho dù mẹ không ở bên cạnh con Nhưng lòng mẹ yêu con không ít Từ tấm ảnh đầu tiên đến tấm ảnh cuối cùng của Nhung Nhung nhỏ Mỗi tấm ảnh đều không thể thiếu câu nói kia Nhìn đến đây Sang Nhung có cảm giác đau lòng và kinh ngạc Không sao tả xiết Những việc Trần Việt làm cho cô Còn nhiều hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều Nhưng anh chưa bao giờ nói ra Rất nhiều người đều nói với cô Trong 3 năm cô mất tích Trần Việt đã rất vất vả Anh là người mạnh mẽ như vậy Nhưng vì cô rời đi Mà suýt nữa cũng đi theo cô những điều này đều là do giang nhung nghe người khác nói trần việt chưa bao giờ nói với cô điều gì trong phai kỷ niệm do anh tạo ra cũng chỉ có cô và nhung nhung nhỏ mà không có miêu tả gì liên quan tới anh không cũng có anh nhưng anh vĩnh viễn chỉ là vai diễn phụ hoặc đứng ở sau lưng cô hoặc đứng sau lưng nhung, nhung nhỏ ở trước mặt hai mẹ con bọn họ anh mãi mãi vẫn là tồn tại bình thường nhất càng nghĩ trong lòng giang nhung càng đau Về sau cô cũng không cần Trần Việt đau khổ vì cô nữa Cô sẽ bảo vệ anh thật tốt Nhưng không phải né tránh anh Mà phải đứng ở bên cạnh anh Bảo vệ anh Cô muốn nói cho anh biết Trên đời này anh là người đàn ông của cô Cô chắc chắn sẽ không để mặc cho người khác làm hại anh Cô muốn lao đến bên cạnh Trần Việt Lớn tiếng nói cho anh biết Bất kể con đường sau này có bao nhiêu khó khăn Cô đều sẽ không buông tha anh nữa cô muốn ở cùng anh, nuôi dưỡng con của hai người thành người, để cho đám trẻ biết, bọn chúng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Sang nhung đứng dậy, nhưng bởi vì quá kích động, mà hai chân cô mềm nhũn, chút chút nữa là quỳ xuống. chỉ có điều cô không để ý được nhiều như vậy, cô chỉ muốn trở về bên cạnh Trần Việt. cô kéo mạnh cửa phòng làm việc ra, hoàn toàn không ngờ lại đụng vào một lồng ngực ấm áp. cô không biết sau khi cô bị nhốt vào phòng làm việc. Trần Việt vẫn luôn đứng ở cửa lo lắng Cô có gì sơ xuất Nhìn người đàn ông trước mắt Giang Nhung sờ hai tay ra Ôm thật chặt lấy anh Siết chặt lấy anh Trần Việt xin lỗi Trần Việt ôm cô Cơ thể thoáng cứng đờ Anh cũng giống như nhung nhung nhỏ vậy Anh không muốn nghe em nói lời xin lỗi Cô nói xin lỗi anh Chính là muốn nói cho anh biết Cô không nghĩ ra Cô vẫn kiên trì muốn đi Đây không phải là điều Trần Việt muốn thấy Cho nên anh cũng không muốn nghe cô nói xin lỗi Về sau Em sẽ không rời khỏi anh Và rời khỏi nhung nhung nhỏ nữa Hai người là người em yêu thương nhất Em làm sao có thể rời bỏ hai người được Cô thật sự quá ngủ ngốc Trần Việt đã nói rõ với cô như vậy Nhưng cô vẫn không hiểu Sang Nhung em nói gì Trần Việt thật sự không thể tin được Và những gì tai mình nghe được Cũng chỉ khi đối mặt với Sang Nhung Mới xảy ra tình huống anh không tự tin như vậy thôi Ở trong ngực của anh Giang Nhung chảy nước mắt Nhưng kiên định nói Em nói về sau cho dù anh có đuổi em đi Cũng đừng mong em rời khỏi anh Em muốn ở lại bên cạnh anh Và Nhung Nhung nhỏ Cũng không muốn rời xa hai người nữa Thật ra cô vẫn luôn hiểu Rất rõ trái tim của mình Chỉ là xảy ra những chuyện kia Làm cho cô sợ hãi Làm cho cô không có ca đàn trực tiếp đối mặt liền để mình trở thành một kẻ nhát gan, nhung nhược như vậy, nhưng mong anh hãy tin tưởng cô, về sau cô sẽ không như vậy nữa. Trần Việt vẫn không dám xác định, em suy nghĩ thông suốt rồi sao? Giang Nhung đáp, "Không." "Không?" Trần Việt thật muốn xé người, hận không thể một tay xé nát cô. Giang Nhung cọ cọ vào trong ngực của anh, lau khô nước mắt, "Em không suy nghĩ thông suốt, em chỉ biết là em muốn ở lại bên cạnh anh." bất kể xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt giang nhung đột nhiên thay đổi thái độ cũng không làm cho trần việt quá vui sướng anh thậm chí nghĩ có lẽ người phụ nữ này đang có âm mưu với anh làm cho anh thà lòng cảnh giác với cô rồi lại lén lén chạy đi mất trần việt anh không muốn sao cuối cùng giang nhung ý thức được thái độ của trần việt anh hình như không quá cao hứng trần việt trầm giọng nói giang nhung Mỗi lời anh nói với em đều rất nghiêm túc Nếu em dám làm bừa Anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho em đâu Trần Việt đảm bảo Nếu Sang Nhung dám sờ trò lừa dối anh Anh nhất định sẽ treo ngược cô lên Đánh để cô biết rằng Trần Việt anh không phải là người dễ trêu chọc Trần Việt Em biết câu nào anh nói với em Cũng đều là nghiêm túc Sang Nhung dũng cảm chống lại ánh mắt thâm thúy Của Trần Việt Cô khẽ cắn môi nói tiếp Em cũng rất nghiêm túc Cô nhìn anh với ánh mắt vừa trong trèo vừa kiên định Anh nói anh yêu em Muốn giữ em luôn ở bên cạnh Sao em lại không muốn thường xuyên ở bên anh chứ Nhưng em còn rất nhiều chuyện phải lo Em sợ sợ rằng chúng ta không thể nắm tay nhau Cùng đi đến già Giang Nhung cứ nghĩ đến chuyện cô không thể ở bên Trần Việt đến già Thì lại thấy hít thở khó khăn Lòng cũng thấy đau đớn Trần Việt từ lúc em đồng ý kết hôn với anh Em đã quyết định muốn sống cùng anh đến hết đời Trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn với anh Cô hít sông một hơi Cô nén nước mắt tiếp tục nói Vài ngày trước Em đề nghị ly hôn với anh Là vì diệp Diệp thâm uy hiếp em Anh ta sẽ gây bất lợi cho anh Em sợ sợ sẽ mất anh Cho nên em mới làm theo lời anh ta Trần Việt anh biết không Giang Nhung hỏi Trần Việt đồng thời tự mình trả lời Chắc chắn là anh không biết Khi em nhìn anh ký tên vào đơn ly hôn Lúc đó em đã cảm thấy như trời sắp sập xuống vậy Cho dù năm đó em chưa biết mấy người sang chính thiên Không phải là người thân của em Thì lúc bọn họ cùng nhau phản bội em Em cũng không thấy khó chịu như lần này Trong giây phút anh ký tên vào đơn ly hôn đó Em tưởng như mình đã chết rồi Nhưng trong bụng em còn có con của chúng ta Em phải không ngừng tự nhủ Là em không thể để bản thân xảy ra chuyện gì anh nhất định phải sinh đứa con của chúng ta ra thuận lợi bởi vì đứa bé này là anh để lại cho em là bảo vối duy nhất đứa bé là mối liên hệ duy nhất giữa em và anh trong lúc đó Giang Nhung lấy hơi rồi nói một chàng rất dài cô nói toàn bộ những điều trước đây chưa từng nói với anh cô muốn để anh biết rằng thật ra trong lòng cô anh chính là mạng sống của cô anh nói khi cô không ở bên anh trong lòng anh trống rỗng. Nhưng cô cũng đâu có khác gì Lúc anh không ở bên cạnh cô Trong lòng cô Chỉ có sự trống rỗng Cô thậm chí cảm thấy mỗi lần hít thở không khí Cũng đều kèm theo nỗi đau đớn Thấu xương Khi không có anh ở bên cạnh Cô chưa có đêm nào ngủ yên giấc Chưa ăn bữa cơm nào ngon miệng Nếu không phải là còn có con chống đỡ Thì có lẽ cô đã không thể kiên trì Được đến tận bây giờ Giang Nhung nói xong hồi lâu Vẫn không thấy Trần Việt trả lời Cô hơi thấp thảm kéo nhẹ góc áo Trần Việt Trần Việt Rốt cuộc anh muốn như thế nào Trả lời cho cô một câu Cho cô một đáp án Đừng cứ để cô phải tự phỏng đoán như vậy có được không Giang Nhung Xin lỗi em Trần Việt xoa đầu cô Ôm cô vào lòng Chuyện diệp diệp thâm uy hiếp em Anh đã biết rồi Trước đây Trần Việt luôn cảm thấy những việc Anh có thể làm giúp Giang Nhung Thì anh đều đã làm hết rồi Anh chính là một người chồng mẫu mực Thật ra những chuyện anh làm Còn xa mới đủ Trước giờ anh cũng không đứng Ở lập trường của Giang Nhung để suy nghĩ cho cô Bởi vì cuối cùng thì Cô cũng không phải là anh Cô chỉ biết anh là người đứng đầu Thịnh Thiên Chỉ biết là mỗi ngày Anh kiếm được rất nhiều tiền Nhưng cô cũng không biết thủ đoạn Mà anh dùng để quản lý Thịnh Thiên Có rất nhiều chuyện Mà anh chưa từng nói với cô Bởi vì anh nghĩ rằng Giang Nhung có biết hay không Thì cũng không ảnh hưởng gì Chính vì anh không nói Giang Nhung mới không biết Thế lực thật sự của anh Cho nên khi đột nhiên bị người khác uy hiếp Lại là chuyện có liên quan đến anh Đã khiến cô hoảng loạn sợ hãi Trong lúc hoảng sợ một mình Dù sao đầu óc cũng sẽ phản ứng Chậm hơn bình thường một chút Cho nên cô mới đưa ra lựa chọn như vậy Mà anh biết rõ Giang Nhung Bị diệp diệp thâm uy hiếp Nhưng chẳng những không chủ động nói cho cô biết Để cô không phải lo lắng Bảo cô rằng anh có cách để đối phó Với Diệp Diệp Thâm Mà lại để cô tự suy nghĩ Để cô tự mình đưa ra quyết định Anh biết cả rồi sao Giang Nhung tự mình làm mọi chuyện Thần không biết quỷ không hay Thật không ngờ Trần Việt lại biết hết Trần Việt đã biết Rốt cuộc là anh đã biết từ lúc nào Từ trước hay sau khi bọn họ ly hôn Trong khi Giang Nhung còn đang nghi ngờ Thì lại nghe thấy Trần Việt nói Giang Nhung anh đã nói với em rất nhiều lần em là vợ của trần việt anh anh là người đàn ông mà em có thể dựa vào cả đời vậy sao khi em bị người khác uy hiếp em lại không thương lượng với anh tại sao lại muốn tự quyết định một mình giang nhung cúi đầu em trần việt nâng cầm cô lên hôn chán cô trước đây anh không biết là em đang sợ hãi nhưng bây giờ thì anh biết rồi trước đây trần việt không hiểu nhưng sau khi nghe những lời vừa rồi của giang nhung thì anh đã hiểu ra tất cả đối với anh ly hôn là một chuyện trọng đại anh vẫn luôn chờ đợi giang nhung chờ cô nghĩ thông suốt chờ cô tìm đến anh nói cho anh biết anh cứ tưởng cô sẽ nghĩ thông thật không ngờ cô lại thực sự ly hôn với anh cho nên trong cơn tức giận anh đã đồng ý ly hôn với cô nói cho cùng giữa hai người bọn họ đều tưởng mình đang nghĩ cho đối phương Cũng không được đối phương hiểu cho Khiến hai người không trao đổi với nhau Đúng lúc nên mới để tình huống như vậy xảy ra Giang Nhung lại không hiểu Anh biết cái gì Trần Việt đang nâng mặt cô Giang Nhung đồng ý với anh Sau này cho dù gặp phải chuyện gì Bất kể chuyện lớn hay nhỏ Em đều phải thương lượng cùng anh Không được lại tự mình quyết định Giang Nhung nhẹ nhàng gật đầu Em đồng ý với anh Anh cũng phải đồng ý với em Không được lặng lẽ xử lý hết tất cả mọi chuyện nữa, có chuyện gì cũng phải thương lượng với em. Ừ, sau này chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực." Trần Việt nói xong thì cúi đầu hôn Giang Nhung, liếc mắt lại thấy đứa nhỏ đang đứng bên cạnh, cô bé chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, vô cùng tò mò nhìn hai người bọn họ. "Nhung Nhung?" Trần Việt gọi cô bé. Nhung Nhung không thấy gì hết. Tiểu Nhung Nhung dùng bàn tay nhỏ nhắn che mắt, lại cố tình hé ngón tay ra nhìn ba mẹ qua kẽ tay ba mẹ lại chơi trò hôn hôn rồi chứng tỏ hai bọn họ lại hòa thuận lại rồi sau này sẽ không cãi nhau nữa cô bé cũng không cần phải lo lắng mình sẽ lại trở thành đứa nhỏ không có mẹ nữa rồi con qua đây trần việt gọi ba không được bắt nạt nhung nhung nhung nhung không nhìn là được tiểu nhung nhung thấy vẻ mặt của ba không bình thường nhanh chóng nói mấy lời dễ nghe Ngộ nhỡ bà tức giận Đánh cái mông nhỏ bé thì phải làm sao Con mau qua đây Trần Việt hơi nhấn mạnh Cái miệng nhỏ của Tiểu Nhung Nhung khẽ giật giật Nếu như bà lại đánh Thì bé sẽ khóc cho ba coi Cô bé nghĩ là làm Trần Việt anh muốn làm gì Đừng dọa bé Nhung Nhung của chúng ta nữa Mẹ không đợi Tiểu Nhung Nhung khóc cho ba coi Thì đã đứng ra bảo vệ cô bé rồi Nhung Nhung qua đây Trần Việt kiên trì gọi Tiểu Nhung Nhung đi qua, ngay cả Giang Nhung cũng không ngăn cản được. "Mẹ, giúp Nhung Nhung." Tiểu Nhung Nhung đã chạy tới, ôm chặt lấy đùi mẹ, tìm kiếm sự bảo vệ. Tiểu Nhung Nhung tin chắc, phần lớn thời gian thì mọi chuyện trong nhà vẫn là do mẹ định đoạt, ba đương nhiên cũng nghe mẹ. Giang Nhung vừa định tự tay ôm Tiểu Nhung Nhung thì lại bị Trần Việt bế lên trước. Trần Việt một tay nhấc Tiểu Nhung Nhung lên, hồn lấy hôn để lên khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của cô bé bé cưng ngốc bà gọi con qua đây chỉ là muốn ôm con thôi nhung nhung không ngốc nhung nhung là bé ngoan thông minh mặc dù bị ba nói là ngốc nhưng tiểu nhung nhung cũng không hề buồn bởi vì ba mẹ đã hòa thuận lại rồi không những vậy còn cùng ôm cô bé xem ra tối nay cô bé lại được ngủ giữa ba mẹ rồi bé yêu của chúng ta Đương nhiên là một đứa trẻ thông minh nhất rồi Giang Nhung cũng hôn một cái Lên gương mặt trắng mịn của Tiểu Nhung Nhung Giờ phút này Thể xác và tinh thần của Giang Nhung đều được giải phóng Giống như đã thực sự sống lại Lúc này mới là Giang Nhung có sức sống Chứ không như mấy ngày trước Rõ ràng đang sống Nhưng Giang Nhung nhìn giống như Cái xác chết biết đi Quanh đi quẩn lại một vòng lớn Lúc cô tưởng đã vĩnh viễn mất đi Trần Việt Và Tiểu Nhung Nhung thì bọn họ lại cùng trở về bên cạnh cô. Giờ phút này, cô ý thức được sâu sắc, bất kể xảy ra chuyện như thế nào, người một nhà có thể ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Khi bọn họ không ở bên nhau, thì dù có sống cũng không hạnh phúc. Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, Giang Nhung càng thêm kiên định. Cho dù con đường phía trước khó khăn đến đâu, chỉ cần có Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung, cả nhà ba người bọn họ ở bên nhau, thì sẽ có thể vượt qua mọi chuyện, không ai có thể làm tổn hại đến bọn họ. Giang Nhung còn đang muốn nói gì đó, thì điện thoại di động trong túi reo lên, là tiếng báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem, thì thấy là tin nhắn thoại Lương Thu Ngân gửi tới. Lương Thu Ngân nói, đứa bé, đáng lẽ phải qua Tết mới ra đời, nhưng giờ lại đến thế giới này sớm rồi, bọn họ đang tới bệnh viện. Lương Thu Ngân, thuận lợi sinh ra một bé trai mập mạp nặng 3 cân, tên thì bạn họ đã đặt từ sớm rồi gọi là trình thiên minh trình thiên minh dụng ý của lương thu ngân rất đơn giản rõ ràng ý nghĩa giống với tiền đồ rực rỡ lương thu ngân nhìn bé cưng nằm bên cạnh cười đến mức híp hết cả mắt hoàn toàn quên mất hôm qua lúc sinh đã gào khóc đòi không sinh nữa thế nào rồi tình cảnh ngày hôm qua vẫn còn như mới trong trí nhớ của tất cả mọi người lương thu ngân không chỉ làm ẩm lên Đòi không sinh nữa Mà còn chửi mắng Trình Trí Dũng Nói cái gì mà Trình Trí Dũng chỉ biết Cày ruộng gieo mầm Sau khi gieo xong bỏ mặc tất cả Để cô mang thai một mình lâu như vậy chưa nói Lại còn phải chịu đau đớn Đến như vậy khi sinh Trước đây Trình Trí Dũng Là lo cô sẽ đau nên đề nghị sinh mổ Tình hình có lẽ sẽ tốt hơn một chút Nhưng Lương Thu Ngân Cảm thấy sinh mổ không tốt cho con Cho nên vì đứa bé Cô khăng khăng muốn sinh thường Nhưng nhà bạn họ vẫn luôn cho cô làm chủ Mọi chuyện đều là cô định đoạt Kết quả cuối cùng luôn là cô thắng Thế nhưng tối hôm qua Khi từng cơn đau khi sinh con ập đến Lương Thu Ngân cảm thấy Trình Chi Dũng Chính là một tên vô dụng khốn kiếp Tại sao trước đây Trình Chi Dũng Không kiên trì với lập trường của mình Nếu như anh kiên trì khuyên cô sinh mổ Thì cô cũng không cần phải chịu thống khổ như vậy Thế nhưng giờ phút này Giang Nhung nhìn về mặt rực rỡ Và nụ cười dịu dàng của Lương Thu Ngân Thì cô lại thấy dù tối qua Có đau đớn thêm hai tiếng nữa Thì cô cũng sẽ không nói Một câu oán hận Cô nhìn bé con khỏe mạnh nằm bên cạnh mình Thì thấy tất cả đều đáng giá Cô cười nhìn Giang Nhung Đang ngồi bên giường Nhung Nhung cậu thấy đứa bé giống mình Hay giống Trình Trí chỉ Dũng hơn sang Nhung chăm chú nhìn đi nhìn lại Đứa bé mấy lần Thu Ngân mình có thể nói thật lòng không Lương Thu Ngân trắng mắt nhìn cô Cậu đúng là đồ ngốc Cậu thật sự cho rằng mình sẽ không vui Nếu như bé giống Trình Trí Dũng hơn sao? Giang Nhung cười dịu dàng Nếu không thì sao? Lương Thu Ngân nói tiếp Mặc dù bình thường ngoài miệng Mình nói ghét bỏ Trình Trí Dũng Nói anh ấy chỗ này không tốt Chỗ kia không tốt Nhưng anh ấy cũng là người đàn ông Mà đời này mình không thể rời bỏ Là người mà cuộc đời này của mình Tuyệt đối không thể sống thiếu được Chỉ có anh ấy Mình mới có thể tùy hứng là lối om sòm Bởi vì mình biết anh ấy Sẽ dễ dàng tha thứ cho tất cả sự tùy hứng của mình Những lời mà Lương Thu Ngân nói Giang Nhung hoàn toàn có thể hiểu được Trước đây ba người họ đã quen biết nhau Từ hồi cấp 3 Rồi lại học cùng trường đại học Chỉ có chuyên ngành là khác nhau Năm thứ hai đại học Bởi vì có một người muốn hẹn hò với Chỉnh Trí Dũng Bị Lương Thu Ngân biết được Lúc đó Lương Thu Ngân đã đến phòng phát thanh của trường Dùng loa phát thanh để thông báo với tất cả mọi người Rằng Trình Trí Dũng là bạn trai cô Để các cô gái khác đừng có ý đồ gì với anh ấy nữa Khi đó Lương Thu Ngân và Trình Trí Dũng Vẫn là mối quan hệ bạn học bình thường Trình Trí Dũng cũng chưa từng thể hiện tình cảm đặc biệt của mình với cô Thế nhưng Lương Thu Ngân táo bạo lại nhìn chúng anh Cuối cùng Trình Trí Dũng không dám nói một chữ không Cứ như vậy mà trở thành bạn trai của Lương Thu Ngân Sau khi yêu đương với Trình Trí Dũng Thời gian Lương Thu Ngân và Giang Nhung ở chung với nhau Cũng không hề giảm bớt Mỗi ngày cô ấy đều đúng giờ tìm đến chỗ Giang Nhung Kể chi tiết tỉ mỉ từng tí chuyện yêu đương của cả hai người bọn họ Cho Giang Nhung nghe Cho nên từ khi hai người bọn họ học xong cấp 3 Đến khi học xong đại học Rồi lại xác nhận quan hệ yêu đương Giang Nhung vẫn luôn có mặt trong toàn bộ quá trình Lương Thu Ngân quan tâm chỉnh trí dũng bao nhiêu Giang Nhung cũng đều biết hết Bất kể như thế nào Lần này Lương Thu Ngân thuận lợi sinh ra đứa bé Không những vậy mẹ con đều bình an Đó đã là một chuyện cực kỳ đáng mừng rồi Mức độ hưng phấn của Giang Nhung tuyệt đối không ít hơn Lương Thu Ngân bao nhiêu Mấy năm trước Lúc Lương Thu Ngân thành vợ người ta Cô không ở bên cạnh cô ấy Hôm nay lúc Lương Thu Ngân trở thành một người mẹ Cô may mắn có thể ở bên chăm sóc Lương Thu Ngân làm sao cô có thể không vui được nhung nhung tâm lý khi trở thành mẹ đúng là rất kỳ quái thấy con của mình giống như là thấy cả thế giới vậy trước khi đứa bé được sinh ra mình chưa từng hiểu được loại cảm giác này đến tận khi sinh được đứa bé ra thì mình mới cảm nhận sâu sắc được điều ấy thân thể của lương thu ngân vốn khỏe mạnh cho nên sau khi sinh hạ đứa bé nghỉ ngơi một buổi tối Thì tinh thần đã như người bình thường rồi Đúng đúng Chính là cảm giác mà cậu nói Giang Nhung gật đầu Rốt cục cũng đã có người để bàn luận Về đề tài con nhỏ với mình Cô cũng kích động Nhìn con sôi nổi hoạt bát Ánh mắt của cậu sẽ không tự chủ được mà chạy theo con Nếu như con té ngã Có khi bé không thấy đau Mà mấy người làm cha mẹ chúng ta Lại lo lắng vô cùng Thật ra Giang Nhung khá hâm mộ Lương Thu Ngân Có thể thuận lợi sinh hạ đứa con của mình Như rất nhiều người bình thường khác Còn có thể để bé cưng nằm bên cạnh Có thể nhìn con bất cứ lúc nào Cô nhớ lại năm đó Khi cô mang thai Nhưng chưa đến ngày dự sinh Thì đã bị người ta cưỡng ép mổ lấy đi Thậm chí cô còn không được nhìn Khi con vừa ra khỏi bụng mình Trông như thế nào Cô chỉ từng nghe nói Vì tiểu nhung nhung sinh không đủ tháng Cho nên lúc vừa sinh ra Chỉ nặng có hai cân Khi nghĩ đến những chuyện trước kia Giang Nhung vô thức xoa phần bụng Lúc này cô nhất định Phải bảo vệ đứa con của mình Để đứa bé có thể bình an đến với thế giới Cô phải ở bên cạnh con Nhìn nó chậm sãi lớn lên Từng chút, từng chút một Từ khi Bibo tập nói Đến khi tập đi Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào Nhung Nhung Thật không ngờ Hai chúng ta đều đã là mẹ rồi Trước đây mình chưa từng dám nghĩ đến chuyện này Lương Thu Ngân nghiêng đầu Dịu dàng nhìn đứa bé đang nằm gạnh Không nhịn được đưa tay lên Khẽ chạm vào khuôn mặt còn hơi nhăn của đứa nhỏ Qua 20 năm nữa Đến khi con của chúng ta trưởng thành Hai ta sẽ trở thành bà nội và bà ngoại rồi Người làm mẹ chính là như vậy Con vừa mới sinh ra Đã bắt đầu quan tâm đến chuyện Sau khi con lớn lên sinh con đẻ cái rồi Giang Nhung cười nói Qua 20 năm nữa Tiểu thiên Minh nhà cậu sẽ trở thành Một anh chàng siêu đẹp trai Đến lúc đó sẽ có chuyện để người làm mẹ như cậu phải bận tâm đấy Mình quan tâm đến hôn nhân của nó Lo nó sẽ cưới về một người vợ mà mình không vừa mắt Khiến mình bực bội Nếu như nó và Tiểu Nhung Nhung nhà cậu có thể thích nhau Hoặc là cậu sinh cho Tiểu Nhung Nhung Thêm một cô em gái nữa Đời này của mình cũng đủ mãn nguyện rồi Lương Thu Ngân thật sự không hề từ bỏ chuyện muốn Tiểu Nhung Nhung Trở thành vợ của con trai mình Nếu như hai đứa nó thích nhau Thì chắc chắn mình sẽ không phản đối Giang Nhung vô tình lại nghĩ đến cậu bé Liệt Đã rời khỏi kia Trước đây nếu như Liệt không bị giúp Tiểu Nhung Nhung Mà rời khỏi đây Thì nhất định cậu nhóc đó Sẽ cùng lớn lên với Tiểu Nhung Nhung Đem đến càng nhiều niềm vui cho Tiểu Nhung Nhung Nếu như Liệt vẫn ở bên bé yêu nhà bọn họ Thì thật là tốt biết bao Mặc dù Giang Nhung cũng không biết Liệt sinh ra như thế nào Nhưng cô cảm thấy cậu bé trầm ổn có trách nhiệm Còn rất yêu thương Tiểu Nhung Nhung Đó mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí con rể trong mắt cô Tiểu Nhung Nhung nhà cô lớn lên Nhất định sẽ là một cô bé rất xinh đẹp Đến lúc đó sẽ có rất nhiều học sinh nam vây quanh con bé Thế nhưng số lượng nhiều thì có ích gì Cô chỉ cần một chàng trai Có thể thật sự quan tâm chăm sóc Tiểu Nhung Nhung Bảo vệ Tiểu Nhung Nhung Có thể khiến Tiểu Nhung Nhung hạnh phúc cả đời Nhung Nhung, cậu đang nghĩ gì thế? Đang nói chuyện mà Giang Nhung Lại nghĩ sang chuyện khác Khiến Lương Thu Ngân bất mãn chừng mắt nhìn cô Đang suy nghĩ về chuyện Khi mấy đứa nhỏ lớn lên Giang Nhung cười cười nói tiếp Chẳng qua sau khi mấy đứa nhỏ lớn lên Thì sẽ có suy nghĩ riêng của chúng Người mà chúng ta thích Cũng chưa chắc đã là người mà bọn chúng thích Chỉ có cậu là cứ thích tạt cho mình một gáo nước lạnh Mình chịu bao khó khăn đau khổ Mới sinh được nó ra Lẽ nào không thể suy nghĩ thay cho nó sao Lương Thu Ngân ném cho Giang Nhung một cái liếc mắt Lương Thu Ngân nghĩ đến quá trình sinh con đau đớn đêm qua Thì lúc đó cô còn tưởng là mình sắp chết vì đau đến nơi rồi Không ngờ cuối cùng lại không chết Cô thật sự cảm thấy như mình vừa nhặt về một cái mạng Mình là bát nước lạnh của cậu Cậu cũng chính là bát nước lạnh của mình Hơn nữa đứa nhỏ cũng không phải chỉ là của hai người chúng ta Mà còn là của ba chúng nó nữa Bọn họ cũng sẽ có suy nghĩ riêng của mình Giang Nhung cười nói Trước giờ cô cũng không coi sự bất mãn Của Lương Thu Ngân ra gì Cô nàng Lương Thu Ngân này Trước giờ vẫn luôn như thế Nhanh mồm nhanh miệng Ba của tụi nhỏ Bọn họ chính là những người đàn ông Làm việc mấy giây Rồi lại muốn chúng ta dùng cả đời để trả nợ Bọn họ có tư cách gì Để có suy nghĩ riêng chứ Nhắc tới ba của tụi nhỏ Thì Lương Thu Ngân lại có một bụng bực tức Muốn bộc phát Tối hôm qua cô khổ cực sinh con trai cho anh như vậy Mà sau khi sinh Chẳng những Trình Chi Dũng không đến chân an trước tiên Mà lại đứng ngây ra như kẻ ngốc Rồi còn khóc nữa Trước đây Lương Thu Ngân từng nghe rất nhiều người nói rằng Khi thấy đứa con đầu tiên của mình ra đời Thì được kích động đến phát khóc Nhưng không ngờ Lại có thể tận mắt chứng kiến Lúc đó cô thì đã khóc nước nở rồi Còn Trình Chi Dũng Thì cũng vui mừng đến phát khóc Của đau nhức đến mức gần như mất một cái mạng Mà Trình Chi Dũng lại vui mừng Đến phát khóc lương thu ngân cứ nghĩ đến điều này thì sao lại không oán giận cho được cơ chứ chẳng qua cô cũng chỉ là nói một chút vậy thôi cũng không phải thật sự ghét bỏ trình trí dũng nhà cô trái lại cô cũng rất yêu thương anh chẳng qua là cô không chịu thừa nhận mà thôi cũng may trình trí dũng đã biết cô nhiều năm hiểu rất rõ tính tình của cô cho nên dù cô có cảm giảm mắng người ta thì anh cũng sẽ để cho cô mắng vợ của mình mình không thương thì chẳng lẽ lại chờ người đàn ông khác đến thương giúp sao. Cho tới nay, Trình Chi Dũng vẫn luôn ôm tâm tình như vậy sống chung với Lương Thu Ngân, cho nên dù Lương Thu Ngân nổi giận thế nào, thì không lâu sau cũng không còn tức giận nữa. Giang Nhung cười nói tiếp, mặt mũi anh ấy cũng không cần, thì còn cần gì thể diện nữa. Y tá, đưa đứa nhỏ về nghỉ ngơi trước đi. Đột nhiên giọng nói của Trình Chi Dũng chen vào, nghe có vẻ hơi tức giận, Lương Thu Ngân quay đầu nhìn anh lập tức thay đổi thành vẻ mặt tươi cười Ba thằng nhỏ vừa rồi em chỉ nói đùa cùng với Giang Nhung thôi anh đừng giận Trình Chí Dũng không lên tiếng Lương Thu Ngân đưa tay kéo nhẹ treo áo của anh Trình Chí Dũng để đứa nhỏ lại với em thêm một lúc đi chỉ cần anh để con lại với em thêm một lúc nữa thì em đảm bảo sau này nhất định sẽ bỏ thói quen không tốt Trình Chí Dũng rút tay của Lương Thu Ngân ra anh đã đồng ý với y tá rồi Sao có thể nói mà không giữ lời được Dù sao đứa bé vừa mới sinh ra Sức đề kháng còn rất yếu Bệnh viện đã đem những đứa bé mới sinh vào phòng vô khuẩn Kiểm tra tình hình 2 ngày Chờ đến khi sức đề kháng mạnh hơn một chút Thì mới cho xuất viện Lương Thu Ngân Nhưng không có nhường nhị gì hết Y tá đưa nó đi đi Trình Chi Dũng hiếm khi hung hăng với Lương Thu Ngân như vậy Lương Thu Ngân bị Trình Chi Dũng đối xử như vậy thì tức giận Cầm cái gối bên cạnh ném Chỉnh Trí Dũng Chỉnh Trí Dũng anh cút đi cho em Thu Ngân đừng đùa nữa Sang Nhung giữ tay Lương Thu Ngân lại Chỉnh Trí Dũng làm như vậy Cũng là vì tốt cho cậu thôi Nếu hôm nay anh ấy không kiên quyết làm vậy nhỡ đứa bé bị bệnh thì làm sao bây giờ Đến lúc đó cậu sẽ thật sự khóc lóc Khổ sở đau lòng đó Anh ấy cũng sẽ không đau lòng vì mình đâu Cậu nhìn anh Trần nhà cậu xem Cậu đi đến đâu Anh ấy đi theo đó Âm thầm ở bên cạnh cậu Nhưng cậu nhìn Trình Trí Dũng đi Lần đó nếu mình không đi theo anh Chắc anh cũng không phối hợp với mình Chờ đến khi mình xuất viện Mình sẽ bỏ nhà ra đi một lần cho anh ấy đi tìm Lương Thu Ngân Cố tình nói cho Trình Trí Dũng nghe Lương Thu Ngân Em thật sự muốn làm vậy sao Giọng của Trình Trí Dũng Nghe có vẻ đã thật sự nổi giận Chồng à Em tùy tiện nói vậy thôi Anh nói lung tung Anh đừng coi là thật Lương Thu Ngân biết mình nói chuyện hơi quá đáng rồi Vội vàng kéo Trình Trí Dũng làm nũng nhận lỗi Cho dù bao nhiêu năm nữa Thì Trình Trí Dũng Cũng vẫn bị bộ dạng này của Lương Thu Ngân chinh phục Sắc mặt anh lập tức tốt hơn rất nhiều Nhẹ nhàng ôm Lương Thu Ngân vào lòng Em đó Đã là mẹ rồi Mà vẫn tùy hứng như thế Bởi vì em đã có anh rồi Em có vốn để tùy hứng Lương Thu Ngân nói đặc biệt kiêu ngạo Bởi vì có anh Nên em mới có điểm tựa để tùy hứng Bước ra khỏi bệnh viện Bên tay Giang Nhung vẫn còn vang vọng lời nói Của Lương Tu Ngân Nói với Trình Trí Dũng Bởi vì trên thế giới này có anh Có anh nhường em Chiều chuộng em Nên em mới có thể tự do thể hiện bản tính của mình Là một bản thân chân thật nhất Có lẽ đây là câu nói chính xác nhất Để miêu tả tình trạng giữa Lương Thu Ngân Và Trình Trí Dũng Trước kia Giang Nhung thường nghe người ta nói Năm trăm năm tu hành ở kiếp trước Mới đổi lại được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này Giữa biển người rộng lớn Hai con người có thể gặp nhau Hơn nữa lại trở thành vợ chồng Vậy kiếp trước Họ đã tu hành bao nhiêu lần 500 năm Mới đổi lại được xuyên cùng chung chăn gối Nắm tay nhau đi đến bạc đầu ở kiếp này Giang Nhung đoán rằng Nhất định kiếp trước Cô đã cứu được cả giải ngân hà Nên kiếp này mới có thể gặp được Trần Việt Hơn nữa còn trở thành vợ anh Lương Thu Ngân có trình trí dũng Trình trí dũng có thể chịu đựng được Tất cả mọi khuyết điểm Và sự tùy hứng của cô ấy Nên cô ấy mới nói vì có trình trí dũng Nên bản thân mới dám tùy hứng như vậy Nhìn lại bản thân mình Đâu phải trần việt không yêu chiều cô đến mức Không có giới hạn chứ Anh cho cô mọi thứ Ngay cả cô bất ngờ đòi ly hôn Anh cũng theo cô Mỗi khi nghĩ đến chuyện ly hôn Giang Nhung đều hối hận không thôi, cô đã làm tổn thương Trần Việt, sau này cô phải nỗ lực bù đắp, nhất định không thể lại khiến anh chịu tổn thương được. Đang nghĩ đến Trần Việt, Giang Nhung vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trần Việt đang đứng ở trên nền tuyết, nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Ánh mắt anh chăm chú và tràn đầy dịu dàng, dường như không thứ gì có thể lọt vào mắt anh, chỉ có mình cô thôi. Lương Thu Ngân sinh con, nhất định Giang Nhung sẽ muốn đến bệnh viện thăm. Trần Việt không nhiều lời Mà lái xe đưa cô tới đây luôn Chỉ là anh không vào bên trong bệnh viện với cô Mà đưa Tiểu Nhung Nhung sang quán cà phê bên cạnh bệnh viện Ngồi chờ cô Rời khỏi chỗ Lương Thu Ngân Sang Nhung liền nhắn tin cho Trần Việt Nên cô vừa mới đi đến cửa bệnh viện Trần Việt đã đứng ở bên ngoài chờ cô Nhung bảo bối đâu rồi Chỉ có một mình Trần Việt đứng trong tuyết trắng Sang Nhung không nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung Hơn nữa cô lại có chút không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của anh Nên lập tức nói sang chuyện khác Con bé ngủ rồi Trần Việt chỉ ghế sau xe Tiểu Nhung Nhung đang thoải mái nằm ở ghế sau Cha và mẹ đã hòa hảo Tâm trạng của Tiểu Nhung Nhung trở nên thoải mái Con bé có thể ăn Có thể nhảy nhót Và còn có thể ngủ Lại la hét muốn nói Nhanh chóng trưởng thành để đi tìm anh trai liệt của con bé Tiểu Nhung Nhung nhỏ tuổi nhưng lại luôn cố chấp với anh Liệt, sự kiên trì mà ở lứa tuổi này khó có được. Đã thăm xong rồi, Trần Việt nói tiếp, xa xa nhìn thấy Giang Nhung ra khỏi cửa bệnh viện, Trần Việt liền đặt Tiểu Nhung Nhung nằm xuống, xuống xe mở cửa giúp cho Giang Nhung để cô lên xe. Giang Nhung lại đứng yên không động đậy, ngẩng đầu lặng lặng nhìn anh. Xảy ra chuyện gì rồi? Trên mặt Trần Việt lộ vẻ lo lắng, chỉ vì chút hành động khác thường của mình. mà Trần Việt đã lo lắng như vậy. Vừa nghĩ vậy, Giang Nhung liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Sự để tâm của Trần Việt đối với cô, tất cả mọi người, bao gồm cả kẻ địch của bọn họ, Diệp Diệp Thâm cũng đều nhìn thấy rõ, duy chỉ có mình cô không hiểu. Diệp Diệp Thâm uy hiếp cô rời khỏi Trần Việt chính là lợi dụng cô để đả kích Trần Việt, vậy mà cô lại chúng phải gian kế của Diệp Diệp Thâm mà đề nghị ly hôn với Trần Việt, khiến cho anh bị tổn thương sâu sắc như vậy. Rõ ràng Trần Việt là người Mà cả đời này cô không muốn tổn thương Nhưng lại vì cô ngốc nghếch Không nhìn rõ thế cục Nên mới tạo thành hậu quả nghiêm trọng Lúc trước Trần Việt bỗng dưng Nghe thấy cô muốn nói ly hôn Nhất định trái tim của anh cũng rất đau Nhưng cô lại cho rằng Trần Việt Không chờ nổi nữa Mà muốn rời khỏi cô Trong giọng nói của Giang Nhung lộ sợ âm mũi Trần Việt Trần Việt nhớ mày lo lắng Xảy ra chuyện gì rồi Em xin lỗi cô lại nói Giang Nhung em lại muốn làm gì Vừa nghe thấy ba chữ em xin lỗi của Giang Nhung Ánh mắt Trần Việt bỗng chốc trầm xuống Lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi Chỉ là em muốn nói câu xin lỗi với anh thôi Cô đã nợ anh quá nhiều Quá nhiều lời xin lỗi Muốn nói xong hết gần ấy câu Đoán chừng chắc cả buổi chiều Cũng là không đủ Nhưng cô không thể không nói Giang Nhung anh đã nói với em rồi Nếu em còn dám làm mừa Có chuyện lại không thương lượng với anh Anh sẽ khiến em phải nhận hậu quả Vừa tàn nhẫn nói ra lời này Trần Việt vừa nắm chặt tay cô Trần Việt Không đâu Giang Nhung chớp chớp mắt Ép nước mắt của sự cảm động trong mắt trở về Đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ Sau này em sẽ nghe theo anh Giang Nhung Nhớ kỹ lời mà anh đã nói với em Trần Việt thuận thế ôm Giang Nhung vào trong ngực Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô Tuyết lớn vẫn tiếp tục rơi Nhưng hôm nay Giang Nhung không hề cảm thấy lạnh chút nào Bởi vì bên cạnh cô có Trần Việt Có anh ở bên cạnh cô Cho dù thời tiết có lạnh thế nào đi nữa Thì cũng chẳng là gì với cô cả Hơi ấm của Trần Việt Đủ để sửa ấm trái tim cô Sau khi lên xe Tiểu Nhung Nhung ngủ hồi lâu Chợt lười biếng xoay người trước trước mắt Rồi tỉnh lại Nhung bảo bối Con tỉnh rồi à giang nhung bế cô bé lên ôm vào lòng mẹ nhung nhung vừa mơ thấy anh liệt tiểu nhung nhung xoa mắt chu có mẹ nhỏ mềm mại hồng hồng lên nói ồ nhung nhung mơ thấy anh trai liệt lại ngẩn nữa nghe thấy tiểu nhung nhung nhắc tới liệt trái tim giang nhung đau xót anh liệt nói với nhung nhung bảo nhung nhung mau trưởng thành nhung nhung trưởng thành là có thể gặp được anh ấy rồi tiểu nhung nhung chớp chớp đôi mắt to nhìn giang nhung mẹ lúc nào nhung nhung mới có thể trưởng thành nhung nhung vẫn đang lớn lên mỗi ngày chỉ là không đủ rõ ràng đợi mấy năm nữa nhung nhung xem lại ảnh chụp của mình mấy năm trước sẽ cảm thấy mình là một cô bé đã lớn người trả lời chính là trần việt đang lái xe anh vẫn luôn ngắm nhìn vợ và con gái ngồi ở phía sau thông qua kính chiếu hậu nhung nhung đang lớn lên mỗi ngày sao tiếng nhung nhung sờ tay lên nhìn lại sờ sờ khuôn mặt mình nghiêm túc kiểm tra xem rốt cuộc bản thân có đang lớn lên hay không nếu nhung nhung không tin hay là để mẹ mở ảnh của con trong điện thoại của ba cho con xem nhé xem xem con có lớn lên hay không mẹ nhung nhung muốn xem tiểu nhung nhung vui vẻ nói được mẹ mở cho nhung nhung xem sang nhung cầm lấy điện thoại từ tay trần việt ấn vào nút home điện thoại đã hiện lên thông báo phải nhập mật mã sang nhung vẫn luôn rất tin tưởng trần việt Nên trước này đều không thói quen dùng điện thoại của anh Bây giờ đột nhiên Anh đưa điện thoại cho cô Nhất thời cô cũng không biết mật mã Cô mở miệng định hỏi Nhưng đồng thời cũng nghĩ tới dãy số 131224 Cô thử nhập vào quả nhiên điện thoại lập tức mở khóa Sau khi mở khóa Giang Nhung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Việt Nhìn về mặt bình tĩnh của anh Thông qua kính chiếu hậu Anh không nói mật mã cho cô Mà đã để cô tự mở điện thoại anh Bởi vậy nên trong nhận thức của anh Đương nhiên là cô biết tất cả mọi mật mã của mình Trái tim của Giang Nhung vì hành động này của Trần Việt Mà vô cùng cảm động Mẹ mong mở ảnh chụp đi Tiểu Nhung Nhung gấp gáp muốn xem ảnh mình hồi còn bé Để so sánh xem liệu có phải mình đã lớn lên rồi hay không Đúng lúc này Chiếc xe đột nhiên quẹo rẽ Cơ thể Giang Nhung đổ sang bên trái Tiểu Nhung Nhung đang ngồi trên ghế trẻ em Cũng ngả nghiêng sang bên trái Cũng may là đã thắt chặt dây an toàn Nếu không có lẽ con bé Đã bị văng ra khỏi cửa xe rồi Giang Nhung Hai người có sao không Trần Việt vừa lái xe Vừa quan sát tình hình của Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung Qua kính chiếu hậu Em với con không sao Giang Nhung nói Khi cơ thể bị va đập Giang Nhung theo bản năng che chắn bụng May mà chỉ đập phải bả bai cô Cô và con không sao Tiểu Nhung Nhung Ngồi trên ghế BB chuyên dụng cho trẻ nhỏ Vừa rồi khi kẹo cua xe Cánh tay cô bé bị giết đỏ Thế nhưng tình hình tổng thể vẫn ổn Ba Nhung nhung cũng không sao Tiểu nhung nhung mạnh mẽ thể hiện sự tồn tại của mình Nhung nhung ngoan Giọng nói Trần Việt dịu dàng hơn nhiều lại nói Nhung bảo bối Lát nữa Ba muốn chơi với con một trò chơi rất kích thích Con và mẹ ngồi vững không cần phải sợ Ba Nhung Nhung là bạn nhỏ dũng cảm Nhung Nhung không biết sợ Tiểu Nhung Nhung tuổi còn nhỏ Bà nói là chơi trò chơi Cô bé lập tức tin tưởng là chơi trò chơi Nhưng không biết có một trò chơi sống còn Đang chờ một nhà ba người bọn họ Giang Nhung Trần Việt tăng tốc xe Đồng thời lại nhìn Giang Nhung qua gương chiếu hậu Xảy ra một chút vấn đề nhỏ Em và Nhung thắt chặt dây an toàn hồi vững Không cần phải sợ Tất cả đã có anh Trần Việt anh tập trung lái xe không cần lo lắng cho chúng em em sẽ trông non Tiểu Nhung Nhung trong trí nhớ của Giang Nhung Trần Việt lái xe vẫn rất ổn hôm nay đột nhiên quẹo cua lớn như vậy chắc hẳn là có chuyện cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cô tin tưởng Trần Việt có thể xử lý bây giờ việc cô phải làm là bảo vệ mình và Tiểu Nhung Nhung để Trần Việt không bị phân tâm Nhung Nhung con ngồi chắc bà chuẩn bị tăng tốc Trần Việt xoay vô lăng, một chiếc xe nhanh chóng bám đuôi, nhanh chóng vượt lên bên phải làn xe. Cuối cùng Giang Nhung cũng biết xảy ra chuyện gì, hóa ra có mấy chiếc xe bám theo bọn họ, liều chết lao về phía bọn họ. Vừa rồi bất ngờ bị bao vây, nếu Trần Việt không có khả năng quan sát đường, đoán trùng ngay thời điểm đột ngột kẹo cua, xe bọn chúng đã gặp phải tai nạn rồi. Giang Nhung lo lắng nhìn về phía Trần Việt. ánh mắt của cô và Trần Việt chạm nhau trong kính chiếu hậu tình huống khẩn cấp như vậy Trần Việt không chỉ phải cắt đuôi mấy chiếc xe phía sau còn phải luôn luôn quan sát tình hình của hai mẹ con cô qua kính chiếu hậu tuyệt đối không thể để hai người xảy ra chuyện ánh mắt cô và anh chạm nhau qua kính chiếu hậu nhưng chỉ một giây ngắn ngủi Trần Việt lại rời ánh mắt đi tập trung chú ý đến tình hình xung quanh thấy Trần Việt bình tĩnh như thế trái tim hơi dâng lên của Giang Nhung cũng chậm rãi về lại chỗ cũ cô tự nói với mình đừng lo lắng tin tưởng trần việt chắc chắn có thể cùng hai mẹ con ứng phó nguy hiểm lần này đúng lúc này Giang nhung thấy phía trước có một chiếc xe đi ngược chiều đến mục tiêu của nó rõ ràng chính là xe của họ trước có hố chặn sau có truy binh chúng bao vây quanh xe hai người nếu như đồng thời va chạm thì chiếc xe hạng sang ferry đắt tiền này của trần việt cũng không thoát khỏi số phận bị nát thành đống sắt vụn tình hình càng ngày càng nguy hiểm giang nhung nắm chặt tay căng thẳng đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài ba cố gắng lên tiểu nhung nhung tin chắc bà năng dẫn người chơi trò chơi cho nên cô bé không sợ chút nào nhung bảo bối ngồi chắc nhé ba cố gắng đây đang ở dưới tình huống căng thẳng như vậy trần việt vẫn tỉnh táo xoay vô lăng khi trái khi phải rồi đạp mạnh chân ga Một tiếng giết mạnh vang lên Chiếc xe anh lái dường như có mắt sượt qua thân chiếc xe chặn đầu tia lửa bắn ra bốn phía Trần Việt lái xe tránh được cú chặn đầu Của chiếc xe kia Chiếc xe kia lại không cách nào Không chế tốc độ của mình Tiếp tục lao về phía trước âm một tiếng Đâm vào chiếc xe truy kích Trần Việt từ phía trước Chiếc xe đó Và ba chiếc khác cùng đâm vào nhau Sau khi đâm thì vang ra Nặng nề rơi xuống đất Thần xe nát bét Người lái xe mang theo các loại thiết bị an toàn Cũng bay ra ngoài Vàng cao mấy mét Rồi lại rơi xuống đất Giật lên một cái Rồi không có bất kỳ cử động gì Đã không còn thở nữa Cú va chạm này khiến các xe khác truy kích Trần Việt Cũng bị tổn hại không nhỏ Đợi đến khi bọn chúng Nghĩ đến việc phải đuổi theo Trần Việt Xe Trần Việt đã sớm lao đi Không thấy phương hướng Lúc này có một đoàn xe chạy tới Nhanh chóng bắt được đám người theo dõi Trần Việt Mấy chiếc xe của các cậu phụ trách hộ tống Tổng giám đốc Trần Mấy người các anh dẫn người về Người đứng đầu chỉ đạo May là ông chủ của bọn họ không sao Nếu không thì cả đám người bọn họ sẽ không gánh nổi Khi người của mình tới Trần Việt mới giảm tốc độ xe Không bao lâu cũng về tới nơi ở của họ Trần Việt xuống xe Lập tức kiểm tra tình hình của hai người Nhung nhung Trò chơi kết thúc rồi Nói cho ba Con có khó chịu ở đâu không Tiểu Nhung Nhung lắc lắc chiếc đầu nhỏ. Ba, Nhung Nhung không khó chịu, Nhung Nhung vẫn muốn chơi. Bởi vì không rõ tình huống, Tiểu Nhung Nhung chỉ cho rằng vừa rồi có người muốn chơi xe đụng với họ. Nói thật là chơi rất khá. Nhung Nhung giỏi lắm. Trần Việt khen ngợi từ tận đáy lòng, không hổ là con gái của anh, gan dạ sáng suốt, không giống người khác, tuổi còn nhỏ mà chẳng những không bị dọa sợ vì xe chạy như bay, lại vẫn vui vẻ nói với anh, vẫn muốn chơi tiếp. Đúng, nhung bảo bối của chúng ta thật sự rất giỏi Giang Nhung xoa mặt tiểu nhung nhung Vừa rồi cô sợ đến tìm sắp bắn ra Vậy mà nhung bảo bối nhà họ Lại có thể mặt không biến sắc Khen ngợi con xong Lúc này ánh mắt của Trần Việt mới nhìn về phía Giang Nhung Ánh mắt nắm rực lại có chút vui mừng Giang Nhung em cũng rất giỏi Hả? Em giỏi chỗ nào? Giang Nhung có chút ngượng ngùng khi được Trần Việt khen Theo bản năng Rồi đi ánh mắt nhìn thẳng của anh Chỗ nào em cũng rất giỏi Tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy Giang Nhung biết phải bảo vệ chính mình Và cuộc cưng trong bụng cùng với Tiểu Nhung Nhung Để anh không bị phân tâm Cho nên anh mới có thể hoàn toàn thoát khỏi kẻ địch An toàn về đến nhà Em đâu có Giang Nhung thực sự xấu hổ khi được anh khen Nhung Nhung lớn bé của anh đều rất giỏi Trần Việt cởi đai an toàn cho Tiểu Nhung Nhung ôm cô bé lên Rồi đi vòng qua bên phải Giúp Giang Nhung mở cửa Giang Nhung rửa chân xuống xe Lại cảm thấy bụng đau đớn Trần Việt em Bụng em đau quá em không biết Vừa nghĩ đến khả năng làm tổn thương con Giang Nhung lo lắng đến không nói nổi một câu hàn chỉnh. Sao thế Giang Nhung có chuyện Trần Việt càng lo lắng hơn cô Anh đặt tiểu nhung Nhung xuống đất Rồi ôm lấy Giang Nhung Bụng em đau vẫn đang đau Giang Nhung căng thẳng nói vừa rồi không cảm thấy đau bụng, có thể là vì tinh thần quá căng thẳng. Lúc này đau đớn ở phần bụng, khiến Giang Nhung đổ mồ hôi lạnh. Giang Nhung đừng sợ không sao đâu. Trần Việt ôm lấy Giang Nhung bước nhanh vào trong nhà. Nhung Nhung, theo sao ba? Tiểu Nhung Nhung chạy theo ba mình, thế nhưng bé còn quá nhỏ, mặc dù dốc hết sức, nhưng vẫn nhanh chóng bị ba bỏ xa. Trần Việt quay về đến phòng, nhẹ nhàng đem Giang Nhung đặt trên giường. Giang Nhung em nằm đó nhé, Anh lập tức kêu bác sĩ đến Được Giang Nhung nằm yên ổn Cẩn thận đến độ không nhúc nhích dù chỉ một chút Lo rằng nếu cô động đậy một cái Có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng Đừng sợ không sao đâu Em rất dũng cảm Con của chúng ta cũng sẽ kiên cường thôi Vâng em không sợ Bởi vì có anh bên cạnh mẹ con họ Cô không chút sợ hãi Ngoan Trần Việt lập tức cầm điện thoại gọi để bác sĩ mau đến xem tình trạng của Giang Nhung. Trần Việt, anh đừng lo lắng quá. Giang Nhung đưa tay, cầm lấy bàn tay của Trần Việt. Em bây giờ cũng không còn đau nhiều nữa. Em cũng không biết có phải do vừa rồi ngồi trong xe quá lâu không mở cửa không, còn cũng mệt nên mới quậy mẹ vậy thôi. Bây giờ có thể thả lỏng rồi, con cũng không quậy nữa. Có thể là vì Trần Việt ở bên cạnh chăm sóc cô, cũng có thể là bụng hết đau thật rồi. Sắc mặt Giang Nhung tốt lên rất nhiều Không đau thì tốt rồi Nhưng mà em khoan nhúc nhích đã Chúng ta đợi bác sĩ đến xem tình hình một chút Không có bác sĩ xác định tình hình của Giang Nhung Trần Việt làm sao có thể yên tâm Em nghe theo anh hết Giang Nhung ngoan ngoãn gật nhẹ đầu Lại kéo tay Trần Việt nói Người vừa nãy bao bây chúng ta Có phải là người của Diệp Diệp Thâm không? Hôm qua tiếp điện thoại của Diệp Diệp Thâm Hôm nay bọn họ liền gặp phải tập kích Ngoại trừ tên Diệp Diệp Thâm xấu xa kia sang Nhung không nghĩ ra còn có người nào khác Nhưng nói tới Trần Việt Rất nhiều người muốn đối phó với anh Bây giờ cấp dưới bên kia cũng không có tin tức Anh cũng không biết việc hôm nay Ai sẽ người làm Anh xưng bá giới kinh doanh nhiều năm Rất nhiều người được hưởng lợi ích từ anh Đương nhiên cũng sẽ có người vì anh Mà bị tổn hại lợi ích Tại chỗ này của anh không phải ai cũng chiếm được hời nên không ít người thông minh, thẹn quá hóa giận. Những năm gần đây làm ít chuyện sau lưng anh, người muốn đẩy anh vào chỗ chết cũng không ít. Người muốn đẩy anh vào chỗ chết cũng không ít, nhưng người thật sự có thể làm tổn thương đến anh gần như là không có. Bởi vì không chỉ bên cạnh anh có sắp xếp người bảo vệ, chính anh cũng là người luyện đấu võ từ bé. Muốn đối phó anh, nào có dễ như vậy? Anh sẽ xử lý em đừng lo lắng Những chuyện này cấp dưới của Trần Việt Sẽ đi thăm dò Anh cũng không muốn để Giang Nhung lo lắng Nhưng anh cũng không biết rằng Anh càng không nói Giang Nhung lại càng lo lắng Nếu anh đem chuyện xảy ra đó nói cho Giang Nhung Cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa Trần Việt không phải anh đã đồng ý với em Có chuyện gì chúng ta cùng thương lượng Em không muốn anh Cái gì cũng giấu em Đây là mới chưa qua bao lâu Người đàn ông này lại quên lời đã hứa với nàng rồi Còn chưa biết là ai Bọn họ tra rõ ràng rồi sẽ nói cho anh Anh sẽ nói cho em biết Trần Việt ngồi xuống bên cạnh Ôm lấy mặt cô hôn nhẹ Giang Nhung Chỉ cần em vui vẻ ở bên cạnh anh Không ai có thể làm gì em Trong giới kinh doanh Thường phát sinh xung đột lợi ích Nhiều người muốn tạo cho anh việc ngoài ý muốn Nhưng không sao Anh đều có thể nhẹ nhàng ứng phó sang nhung đỏ mặt nói về sau anh nhất định phải cẩn thận ơn ngàn vạn lần không thể phớt lờ anh đừng quên anh không chỉ một mình anh còn có em và các con ừ trần việt hôn chán sang nhung nhẹ nhàng cười một tiếng có tiến bộ sao ạ sang nhung ngu ngơ hỏi nói anh đang khen em trần việt rất vui vẻ sang nhung chậm chậm quay đầu lại nhung nhung đâu bọn họ đều đã lên một hồi lâu con bé sao còn chưa đến nhung nhung ở đây ạ nhung nhung không vui tiểu nhung nhung ngồi trên mặt đất bên ngoài căn phòng chú mẹ nhỏ thử thở phì phò nói ba mẹ vừa rồi đều không nhìn thấy con bé tiểu nhung nhung trong lòng có chút cảm giác mình bị bỏ rơi mẹ mới là bảo bối quan trọng nhất của ba còn bé không phải bảo bối quan trọng nhất của họ bà mẹ đều đều là đại lừa gạt bé phải nhanh nhanh lớn lên tìm anh liệt Bé nhất định sẽ là bảo bối quan trọng nhất của anh Liệt Ai cũng không thể giành được Nhung Nhung làm sao vậy Nhìn bộ dạng phì phò của con bé Trần Việt đưa tay ôm lấy bé Nựng nựng mặt bé hỏi Nhung Nhung không thèm để ý ba ba nữa Bé còn đang giận Mới không thèm để ý đến ba Nhung Nhung không để ý đến ba thật sao Trần Việt giả vờ rất buồn bã Nhung Nhung cần ba Tiểu Nhung Nhung không nỡ để ba buồn một chút nào Vậy chúng ta hề nhau nha trần việt cười ôn nhu nói dạ tiểu nhung nhung bổ nhào vào ngực ba đã quên mất chuyện không vui vừa rồi sang nhung đưa tay xoa đầu tiểu nhung nhung nhưng trong lòng lại nghĩ không lâu nữa bé thứ hai của bọn họ sắp ra đời rồi đến lúc đấy bọn trẻ nhất định có thể vui vẻ ở chung đến lúc đó ở nhà cô sẽ có ba đứa trẻ nhất định sẽ rất náo nhiệt cha mẹ của trần việt cũng sẽ rất vui nghĩ đến chuyện tốt đẹp này Giang Nhung bất giác cong khóe môi cười nhẹ Bởi vì Vốn đã đem tảng đa lớn trong lòng bỏ ra rồi Tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn Cô tin tưởng Chỉ cần Cần người một nhà bọn họ ở bên nhau Không có bất kỳ ai có thể tổn hại đến họ Em đang nghĩ gì vậy Giọng nói trầm ấm của Trần Việt Cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Nhung Cô lắc đầu Cười với anh một nụ cười xán lạn Đang nghĩ đến em và bọn trẻ Đồ ngốc, Trần Việt một tay ôm Tiểu Nhung Nhung một tay ôm Giang Nhung dù cho mới trải qua nguy hiểm nhưng bởi vì anh có cả Nhung Nhung lớn và Nhung Nhung nhỏ bên cạnh nên những chuyện kia anh vốn không để vào mắt Bác sĩ rất nhanh đã đến làm kiểm tra cho Giang Nhung xác định là cô chỉ bị kinh hãi để bé trong bụng không sao Tổng giáo đốc Trần tình trạng của nhà họ Diệp đã xa sút chưa từng có chỉ cần chúng ta gây áp lực Rất nhanh bọn họ sẽ không chịu đựng nổi Thời gian gần đây Lục Diên đều gọi điện thoại cho Trần Việt Báo cáo tình trạng trong nước của nhà họ Diệp Ừ Trần Việt bình thản lên tiếng Mặt không biểu cảm Không thể hiểu được thái độ của anh Tổng giáo đốc Trần Dừng lại một chút Lục Diên lại tiếp tục nói Bên kia nhà họ Diệp cũng không phản kháng được bao lâu Vào thời khắc mấu chốt như thế này Lại không thấy Diệp diệt thâm Trong nước cũng không thấy bóng sáng của anh ta cũng không tra được ghi chép xuất cảnh trước mắt chúng ta không biết anh ta ở đâu tình huống này có chút khó giải quyết anh ta đang ở nước mỹ trần việt cho lục diên đáp án nhà họ diệp xảy ra chuyện với cá tính của diệp diệp thâm tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết anh ta nhất định sẽ nghĩ tới biện pháp phản công nên hôm qua bọn họ mới bị bao vây tấn công người đứng sau chắc chắn cũng là diệp diệp thâm trần việt đoán là diệp diệp thâm Tin tức của cấp dưới truyền đến cũng là diệp diệt thâm gây nên. Hai tin tức đều khẳng định diệp diệt thâm ở nước Mỹ cũng không hề giả. Đã nhiều năm như vậy, không ngờ diệp diệt thâm dùng người vẫn không có chút tiến bộ nào. Muốn công kích anh, chỉ ít cũng phải tìm mấy tay đua xe phù hợp một chút, ở phương diện năng lượng mạnh một chút. Mà nếu cả hai cái đều không có đúng, thì là phế vật. Và...